Ngươi! Ta điền uyển Nhi thiếu chút nữa bị tức chết. Khương Lăng này quả thực là bôi nhỏ. Nàng nơi nào không hiểu lệ nghĩa, nơi nào thô lỗ. Luận khởi khinh thanh tế ngữ, nàng chẳng lẽ làm không thể sò Khương Lăng hảo. Khương Lăng hòa điền uyển Nhi hai người chi gian, Khương Tam Hải tự nhiên là thiên hướng Khương Lăng. Khương Lăng giọng nói rơi xuống đất, Khương Tam Hải rốt cuộc lấy lại tinh thần, mắt lệnh nhìn về phía điền uyển Nhi. Sao ngươi lại tới đây? ta sợ phu quân trong tay tiền bạc không đủ, cố ý tới cấp phu quân đưa một ít. vì trương hiển chính mình đối khương tam hải dụng tâm lương khổ cùng với thiệt tình thực lòng. điền uyển nhi lấy ra túi tiền méo thật lâu nửa lượng bạc, vội vàng lại bổ sung nói: ta không có tìm lương muốn tiền bạc, đây là ta chính mình của hồi môn bạc, ta từ nhà mẹ để mang đến. khương lăng cũng không tưởng cười nhạo điền uyển nhi, nhưng mà điền uyển nhi thật sự có chút hàng, chí. Khương Tam Hải chính là thật đánh thật thanh cao, nguyên chủ có lẽ còn sẽ bị vàng bạc trâu đáo mê hoặc mắt, nhưng Khương Tam Hải quyết định sẽ không. Điên huyền nhi một chương miệng chính là lấy chính mình của hồi môn bạc trợ cấp Khương Tam Hải, còn chỉ có như vậy nửa lượng bạc. Này không phải cùng cấp với nhục nhã Khương Tam Hải. Liếc liếc mắt một cái Khương Tam Hải nháy mắt xanh mét sắc mặt, Khương Lăng đơn giản ngậm miệng không nói, cũng không hề cố ý bỏ đá xuống giếng. mà là trực tiếp trong lòng hạ vì Điền uyển Nhi bi ai 3 phút. Vẫn chưa ý thức được chính mình lời nói có bất luận vấn đề gì, Điền uyển Nhi theo sát lại đặc biệt săn sóc chỉ chỉ cách đó không xa tiệm cơm nhỏ, phu quân còn không có ăn cơm chưa đi. Ta tới mời khách, chúng ta một đạo qua bên kia ăn. Khương Tam Hải ở tư thuộc Nhật tử vẫn thường quá thanh bần một chuyện, Điền uyển Nhi cũng là biết được. Lúc đó Điền uyển Nhi còn không có gả tiến khương gia, trong lòng thích người vẫn là Vương Phúc Sơn. Khi đó nghe nói Khương Tam Hải cự tuyệt Khương Nhị ca vì này đưa cơm, Điền uyển Nhi còn cảm thấy Khương Tam Hải đầu góc có hố, phóng thịt cá không ăn, một hai phải giả mù xa mưa trang thanh cao, ngoài miệng đều là không chiếm Khương Nhị tẩu nhà mẹ đẻ tiện nghi, đọc sách quả nhập học còn không phải Khương Nhị ca từ Khương Nhị tẩu nhà mẹ đẻ tham tới. Hiện giờ Điền uyển Nhi lại là không nghĩ như vậy. Nàng biết, Khương Tam Hải là chân chân chính chính quân tử, có người đọc sách khí tiết, Nhất để ý chính là thanh danh. Như Khương Tam Hải cự tuyệt Khương Nhị ca một chuyện, người ngoài tán đều là Khương Tam Hải ngạo cốt, là Khương Tam Hải làm người. Kiếp trước là nàng chính mình quá không kiến thức, cư nhiên liền như vậy đạo lý lớn cũng đều không hiểu, ngược lại sau lưng trào phúng Khương Tam Hải vô số lần. Mà cuối cùng sự thật, là nàng chính mình đánh chính mình mặt, chơ mắt nhìn Khương Tam Hải. Thăng chức rất nhanh, bình bộ thanh vân. Hiện nay rốt cuộc có cơ hội có thể văn hồi. điền uyển nhi gấp không chờ nổi liền muốn tỏ lòng trung thành vội vàng muốn giành được khương tam hải tán thành hòa hảo cảm không cần khương tam hải lại là thật sự không nghĩ phản ứng điền uyển nhi thậm chí một chữ cũng không muốn cùng điền uyển nhi nhiều lời trực tiếp liền giữ chặt khương lăng cánh tay xoay người vào tư thục tư thục không phải tầm thường địa phương người ngoài giống nhau đều không thể tùy ý tiến vào như nguyên chủ tự nhiên là chưa từng đặt chân Khương Lăng hôm nay thuần túy là ngoài ý muốn, hơn nữa này vẫn là lấy Điền Uyển Nhi Phúc, nếu không Khương Tam Hải là quả quyết sẽ không như vậy làm. Bất quá, nếu vào được, Khương Lăng cũng không có gì hảo khẩn trương, thần sắc nhàn nhã mọi nơi đánh giá một phen lúc sau, tùy ý Khương Tam Hải lôi kéo nàng vào hắn ở tư thục ở nhờ nhà ở. Tiểu muội, ngươi thật sự kiếm bạc. So với Điền Uyển Nhi mang đến không vui, Khương Tam Hải càng thêm để ý Khương Lăng nói những lời này đó. 20 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nhà bọn họ nhiều năm như vậy bởi vì các loại phí tổn, có thể tích góp xuống dưới có dư bạc nhiều lắm bất quá ba lượng. Khương Lăng báo ra số lượng thực sự quá mức dò người, không phải do Khương Tam Hải không coi trọng. Thật sự thật sự. Trong phòng chỉ có nàng cùng Khương Tam Hải hai người, Khương Lăng cũng không che lấp, trực tiếp xúc lên cái ở theo rổ thượng đại khối vải đỏ. Tam ca chính ngươi xem, đây là ta vừa mới đi mua mẫu tuyến cùng theo bố. Đều là thượng, trở, hóa, trước kia ta nhưng mua không nổi. Sau đó này mới bao điểm tâm, cũng là ta cố ý đi mua, cấp tam ca lưu hai bao, dư lại ta mang về cấp cha mẹ bọn họ nếm thử mới mẻ Thấy Khương Tam Hải còn có chút hoài nghi, Khương Lăng đơn giản đem nàng cấp Khương lão Thái Thái mua kim thoa cũng đem ra, đây là ta đáp ứng muốn hiếu kính ta nương kim thoa. Nhị tẩu hai ngày trước trở về còn chê cười ta chỉ biết múa mép khua môi công phu hống nương vui vẻ. ta cũng không thể làm nàng xem thường. Lại là tốt nhất bút mực, lại là điểm tâm cùng kim thoa, tuy là chấn định như Khương Tam Hải, cũng bị Khương Lăng danh tắc cấp hủ dọa. hít sâu một hơi, Khương Tam Hải gắng đạt tới thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì phập phồng, hành, ngươi hảo hảo cùng ta nói nói, ngươi là như thế nào kiếm được nhiều như vậy bạc. Cái này à, phải từ lý thị bạc sức nói lên mang theo điểm khoe ra cùng đắc ý miệng lưỡi. Khương Lăng bắt đầu cùng Khương Tam Hải giảng thuật nổi lên nàng như thế nào gặp được Vu hiểu liên, lại như thế nào bán giá tốt trải qua. Khương Tam Hải tự xưng là đủ hiểu biết Khương Lăng. Lấy Khương Lăng đầu góc, biên không ra như vậy thiên ý ghiề vô phùng chuyện xưa. Hơn nữa Khương Lăng trong giọng nói đề cập đến người cùng mặt tiền cửa hiệu, đều là chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể xác nhận thật giả chi tiết, không chấp nhận được giả dối. Đến tận đây, Khương Tam Hải than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc tin Khương Lăng xác thật kiếm lời hai mươi lượng bạc này một lệnh người chấn động sự thật. Đúng rồi Tam Ca, cái này cho ngươi. Có bạc Khương Lăng thực sự ra tay hào phóng, trực tiếp liền đưa cho Khương Tam Hải năm lượng bạc, còn cố ý ngẩng lên cầm ngạo mạn nói, Tam Ca tùy ý hoa, tiểu mội ta còn có thể kiếm càng nhiều bạc. Nghe ngươi thổi phồng. Tức giận trắng Khương Lăng liếc mắt một cái, Khương Tam Hải bất đắc dĩ cười cười, vẫn chưa tiếp này năm lượng bạc, chính ngươi kiếm bạc. Chính mình thu, về sau so đương của hồi môn. Cái gì? Ta của hồi môn bạc còn muốn chính mình kiếm. Chẳng lẽ không nên là tam ca ngươi khảo trung tú tài, về sau so đương đại quan, liền toàn lực vì ta đặt mua sao? Một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhìn Khương Tam Hải, Khương Lăng đương trường dậm chân, tam ca, ta chính là ngươi duy nhất thân muội muội Chờ ngươi đương đại quan, nhưng không cho mặc kệ ta. Bằng không ta liền cùng nương khóc, làm nương hảo hảo thu thập ngươi. Ngươi này nói đều là nói cái gì? Tam ca tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Chẳng qua, tam ca cũng không thể bắt ngươi bạc. Bị Khương Lăng Ngụy biện đánh bại, Khương Tam Hải càng thêm bất đắc dĩ. Như thế nào liền không thể cầm? Chúng ta đều là người một nhà, thân huynh muội còn muốn phân lẫn nhau. Dĩ vãng tam ca ngươi chép sách kiếm tiền bạc còn đưa cho ta mua đầu hoa đầu. Ta nhưng không cự tuyệt quá. Khương Lăng đô đô miệng, khí thế phá lệ cường, ngạnh. Ta mặc kệ. Tam ca ngươi hôm nay nếu là không thu ta bạn, chính là không đem ta cái này mỗi muội đương thân nhân. Ta về sau đều không cần cùng tam ca hảo, không bao giờ muốn lý tam ca. Nhìn tùy ý cùng hắn chơi tính tình khương lăng, khương tam hải không có sinh khí, cũng không có không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy trong lòng từng trận dòng nước gấm, dũng, quá, khỏe miệng hiện lên một kia hơi không thể thấy ý cười, thành, ngươi đừng cùng tam ca càng quái. Tam ca thu ngươi bạn, nhưng không cần nhiều như vậy, một hai là đủ rồi. Tam ca, không mang theo ngươi như vậy hố thân muội muội. Nhà ta lại không xe bỏ thay đi bộ, ngươi. muội muội ta mỗi lần đi tới đi lui chấn trên cùng trong nhà cũng là rất mệt có được không. Tam ca hôm nay chỉ lấy một lượng bạc tử, quá mấy ngày ta chẳng phải còn muốn lại đi một chuyến cấp tam ca đưa bạc. Ta ăn no căng không có chuyện gì sao. Đại vào đông bên ngoài nhiều lãnh. Tam ca, Ngươi bỏ được ngươi như hoa như ngọc thân mội mội ở lạnh gió lạnh đi bộ buôn tẩu. Ta mới không cần. Ta muốn thoải mái dễ chịu nằm ở nhà ngủ nướng. Tức giận khoát tay, Khương Lăng trực tiếp chụp ba lượng bạc cấp Khương Tam Hải. Ngươi ta đều thối lui một bước. Bụn cô nương ta chính là thực phân rõ phải trái. Một lượng bạc tử thật sự đủ Tam Ca dùng đến ăn tết nghỉ tắm gội Khương Tam Hải nói đến một nửa. Nhịn không được lắc lắc đầu. Thỏa hiệp nói, hảo, Tam Ca bắt người này ba lượng bạc. Ngày sau chờ ngươi xuất giá, gấp bội lấy của hồi môn bạc trả lại ngươi. Ai muốn ngươi còn? Kia của hồi môn bạc là ta nên được. Hầm hư đem Khương Tam Hải không muốn thu hai lượng bạc thu hồi tối tiền. Khương Lăng đặc biệt đúng lý hợp tình. Tam ca ta nói cho ngươi, nay cái bởi vì ngươi không phối hợp, ta thực tức giận Sau đó, ngươi cũng biết, con người của ta tính tình không tốt, lại đặc biệt thích ghi thủ. Chờ nửa tháng sau ta kiếm càng nhiều bạc. Ta còn lấy bạc tạm ngươi mặt. người cho ta chờ coi. Đệ 13 chương Ở Khương Tam Hải trong lòng, Khương Lăng cái này mội mội từ nhỏ chính là bị người trong nhà sủng quán lớn lên, ngày thường tính tình tiểu khí, cũng mang theo điểm ngang ngược, nhưng tâm nhãn không xấu, làm người xử sự, sự cũng thẳng thắn. Hai huynh muội tuy nói quan hệ tốt nhất, nhưng Khương Tam Hải một năm đại đa số thời gian đều ở tư thục đọc sách, cùng Khương Lăng hằng ngày tiếp xúc cũng không nhiều. Ngày xưa đều là Khương Tam Hải cấp Khương Lăng tiền bạc, hôm nay lần đầu thu được Khương Lăng cho hắn bạc, hơn nữa vẫn là ước chừng ba lượng bạc, thực sự làm Khương Tam Hải hiểu được rất nhiều. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ Khương gia quá nghèo, mới bức cho Khương Lăng một cái cô nương ra không thể không tìm mọi cách kiếm tiền bạc tới chợ cấp gia dụng, thậm chí chợ cấp hắn cái này vẫn luôn ở đọc sách kaka. ca. Nhấp môi, Khương Tam Hải ấn, ngoại, hạ rất nhiều suy nghĩ, mở miệng hỏi. Lăng nhi ngươi cơm chưa ăn không? Tam ca mang ngươi đi ăn cơm chưa? Không ăn, ta nghĩ chở tam ca cùng nhau ăn, không từng tưởng chưa mở miệng đã bị tam ca kéo vào tư thuộc tới. Khương Tam Hải không hề để bạc sự tình, chính hợp Khương Lăng tâm ý lắc đầu, Khương Lăng lập tức trả lời. Hoành, tam ca này liền mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Đem Khương Lăng mang đến bút mực cùng điểm tâm đều thu hảo, Khương Tam Hải đứng dậy mang theo Khương Lăng rời đi. Khương Lăng không có gì mặt khác ý tưởng, tự nhiên là tất cả đều nghe Khương Tam Hải an bài. Bất quá mới ra khỏi phòng tử không bao lâu Khương Lăng liền phát hiện, Khương Tam Hải mang nàng đi phương hướng tựa hồ không phải đường đi tới. Tư thuộc sau hẻm có một tiệm mì, mì sợi kính đạo, canh vị tươi ngon, Lăng Nhi có thể nếm thử. Khương Tam Hải biết kia ra quán mì, lại chưa từng đi qua. Lý do vô hắn, bánh bao càng tỉnh tiền bạc. Bất quá hôm nay là mang Khương Lăng ăn cơm. Khương Tam Hải không thể nghi ngờ sẽ không tùy ý mua hai cái bánh bao tống cổ Khương Lăng. Ân, hảo A. Ta lần đầu tới tư thục bên này, cái gì cũng không biết. Tam ca dẫn đường, đều nghe tam ca. Khương Lăng hiểu rõ gật đầu, đầy mặt tươi cười nở rộ. Theo sau, Khương Tam Hải mang theo Khương Lăng theo đường nhỏ ra tư thục cửa sau. Thực mau liền tới đến Khương Tam Hải trong miệng quán mì tìm được vị trí an bài Khương Lăng ngồi xuống. Lại cố ý đi đến quán mì lao bản dặn dò vài câu. Khương Lăng nhĩ tiêm, mơ hồ nghe được Khương Tam Hải ở báo cho quán mì lao bản nàng khẩu vị, như là không cần phóng quá nhiều đất hay, hành gừng tỏi cũng ít phóng linh tinh lời nói, nhịn không được liền cười. Nguyên chủ xác thật rất làm ra vẻ, bất quá nguyên chủ khẩu vị cũng không tệ lắm, Khương Lăng đều thích hướng đến tới. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Khương Tam Hải là cái hảo ca ca. trách không được nguyên chủ như vậy tâm cao khí ngạo tính tình lăng là nhịn xuống không tố giác điền uyển nhi cùng vương phúc sơn gièm pha đối khương tam hải thanh danh cùng tôn nghiêm hộ như vậy kín mít thông qua vừa mới ngắn ngủn tiếp xúc khương lăng cũng cảm thấy khương tam hải người khá tốt bướng bình lại không cổ hủ ngay thẳng lại không ngang ngược đặc biệt khương tam hải đối nàng kiếm bạc một chuyện dung nhẫn độ xa xa vượt quá khương lăng ngoài ý liệu Khương Lăng nguyên bản còn nghĩ nàng yêu cầu tiêu phí rất nhiều môi lưới cùng tinh lực mới có thể thuyết phục Khương Tam Hải, mà nay nghĩ đến lại là nhẹ nhàng đã vượt qua quan. Trình thể mà nói, Khương Lăng đối Khương Tam Hải cái này ca ca tán thành độ rất cao. Về sau nếu là gặp gỡ chuyện gì, Khương Lăng cũng nguyện ý tới tìm Khương Tam Hải thương lượng. Không hề nghi ngờ, này đó là Khương Lăng đối Khương Tam Hải tín nhiệm. An ngon. Lúc trước nghe Khương Tam Hải nói tốt an. Khương Lăng vẫn chưa thật sự, nàng bản nhân đối diện thực không thế nào cảm thấy hứng thú, chân chính ăn đến trong miệng lại là tràn đầy ca ngợi, tam ca, ta lần sau tới chấn trên, còn tới tìm ngươi, là tới tìm ta, vẫn là tới ăn mì. Khương Tam Hải nhún mày, hỏi, ta tới tìm tam ca, thuận tiện ăn chén mì. Khương Lăng cố ý giả ngu, cấp ra lấy cớ lại là càng thêm đương nhiên. Ta xem ngươi là tới ăn chén mì. thuận tiện nhìn xem ta cái này tam ca đi lấy còn không có thuốc đẩy sạch sẽ chiếc đuôi nhẹ nhàng gõ gõ khương lăng đầu khương tam hải hôm nay tâm tình thật đánh thật sung sướng từ từ ăn đừng nóng nội, không ai cùng ngươi đoạt đã biết khương lăng phồng lên quai hàm dùng sức gật đầu trên mặt treo sán lạn tươi cười nhìn như vậy khương lăng khương tam hải cũng nhịn không được gợi lên khoe miệng không nói chuyện nữa tối đầu khai ăn ân thật sự ăn rất ngon So cùng trường miêu tả ăn ngon, so với hắn mong muốn còn muốn càng tốt ăn. Lại có tiếp theo, hắn cũng nguyện ý mang tiểu mội tới ăn. Ăn xong mặt, Khương Lăng không lại lưu lại, liền chuẩn bị chạy lấy người. Khương Tam Hải buổi chiều còn muốn khóa, hôm nay bị Khương Lăng chậm trễ thời gian có thể nói là hắn từ khi tới tư thục cầu học từng ấy năm tới nay nhiều nhất một lần. Bất quá, Khương Tam Hải vui vẻ chịu đựng, cũng không hối hận đó là... Cẩn thận dặn dò xong Khương Lăng trên đường trở về tiểu tâm. Khương Tam Hải vẫn luôn nhìn theo Khương Lăng thân ảnh biến mất ở phía sau hẻm, lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người trở về tư thủ. Rời đi tư thủ, Khương Lăng vẫn chưa lập tức hồi Khương ra thôn. Buổi sáng thời gian cấp bách, nàng không có thể hảo hảo đi dạo tiểu bắt chấn, lúc này thời gian đầy đủ, nàng tự nhiên đến đi một chút nhìn xem, thuận tiện còn có đáp ứng đại tráng bọn họ đường hồ lâu không mua đâu. Tiểu bác trấn chợ thực sự náo nhiệt, bán gì đó đều có, mẫu chốt còn đều thực tiện nghi. Khương Lăng một đường đi dạo xuống dưới, mua không ít đồ vật, sắp đến cuối cùng còn nhân tiện cắt một khối thịt heo mang về nhà. Tiểu cô, đại tráng bọn họ mấy cái đang ở thôn đầu chơi đùa, liền thấy Khương Lăng bao lớn bao nhỏ đã đi tới, vội vàng chạy tiến lên đi. Khương Lăng cũng không khách khí, trong tay đồ vật có thể giao cho đại tráng bọn họ dẫn theo đều cho đi ra ngoài. Không có biện pháp quá nặng. Ngay từ đầu sách theo con hành, đường đi lâu rồi nàng thiếu chút nữa không mệt đến cầm trong tay đổ vật tất cả đều ném. tiểu cô, ngươi thật cho chúng ta mua đường hồ lô lạp Tiếp nhận Khương Lăng trong tay nặng nhất một khối to thịt heo, đại tráng tầm mắt rừng ở Khương Lăng cắm ở theo rổ thượng đỏ thấm đường hồ lô thượng. tiểu cô còn có thể lừa các ngươi không thành. Khương Lăng hừ nhẹ một tiếng, nói liền đem đường hồ lô phân cho nhà mình mấy cái hải tử. Thiểu cô tốt nhất Cảm ơn tiểu cô. Đại tráng hoan hô ra tiếng. Đại nữ bọn họ cũng là thanh âm thanh thúy nói lời cảm tạ. Trên mặt lộ ra thiên chân sạch sẽ tôi cười. Không tạ. Về sau còn phải tiếp tục nhiều giúp tiểu cô làm việc biết không. Khương Lăng rất là đại khí vung tay lên. Nói. Giúp tiểu cô làm việc liền có đường hồ lô ăn. Dĩ vãng đại tráng là không dám cùng Khương Lăng nói điều kiện. Đã nhiều ngày ở trung sung dưới. Hắn là gắt lớn. Cùng Khương Lăng quan hệ cũng càng thêm thân cận. Nhìn ngươi lời này nói. Các ngươi tiểu cô ta là nhỏ mọn như vậy người. Cũng chỉ biết cho các ngươi mua đường hồ lô ăn. Lần sau tiểu cô lại từ trấn trên trở về. Cho các ngươi mang một toàn bộ nướng ống. Thế nào? Thiếu bao lớn bao nhỏ gánh vác. Khương Lăng hướng ra đi bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Tiểu cô tiểu cô. Không ăn nướng ống. Ta muốn ăn bánh hạch đào. Đoạt ở đại tráng mở miệng trước. Hiện 5 năm tuổi nhị như hô. ngốc. Bánh hạch đào liền ở trong tay ngươi dẫn theo đâu, còn mua. Chỉ chỉ nhị như hỗ trợ cầm giấy bao, Khương Lăng cười nói. Thật sự nha. kia ta đây muốn ăn nướng ngỗng nhị như nói chuyện công phu, nước miếng đều sắp bị thèm ra tới. Thành. Khương Lăng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía đại nữ tam tỷ đệ, các ngươi có mặt khác muốn ăn không? Đều cùng tiểu cô nói nói. Không, chúng ta đều nghe tiểu cô. Tiểu cô mua cái gì, chúng ta liền ăn cái gì? Đại nữ ngượng ngùng cười cười, trả lời. Cực kỳ rõ ràng, Khương gia đời sau mấy cái hải tử tính cách có cực đại khác biệt cùng đối lập. So với nhị phòng đại tráng cùng nhị như hai huynh đệ, đại phòng ba cái hải tử muốn càng thêm ngoan ngoãn, cũng không như vậy không kiêng nghề gì. Khương lăng đảo không nói thêm cái gì. Cho dù là cùng cái cha mẹ, dưỡng ra tới tính tình cũng không phải đều giống nhau. Càng miễn bản Khương gia đại phòng cùng nhị phòng vốn dĩ liền tình huống bất đồng, đại tráng cùng nhị như sắc thật càng có tự tin, Khương nhị tẩu đối hai người bọn họ cũng thật là nuông chiều. So sánh với dưới, Khương đại tẩu sẽ càng khuynh hướng giáo dưỡng đại nha bọn họ phải học được đường nhịn ngày thường sai sử bọn họ tam tỷ đệ làm sống cũng càng nhiều. Không có miễn cưỡng đại nữ một hai phải nói ra một cái đồ vật, Khương lăng một bên đi phía trước đi một bên nói, kia cũng đúng, đến lúc đó tiểu cô nhìn mua. Dù sao các ngươi mấy cái hải tử đều có, một cái cũng không rơi hạ. Cảm ơn tiểu cô. Đi theo Khương Lăng phía sau, đại nữ thanh âm cũng không lớn, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tàng không được cảm kích cùng vui sướng. Ta chính là các ngươi tiểu cô, cảm tạ cái gì? Khương Lăng điếu môi, giọng nói còn không có rơi xuống đất, liền nghe được phía sau chuyển đến một cái hải tử ngang ngược mệnh lệnh thanh. Khương Tam Thạch, đem ngươi đường hồ lô cho ta. Khương Lăng nghe tiếng xoay người. Ngay sau đó liền thấy đại tráng mấy cái hài tử một tổ ong vọt qua đi, điền đa kim. Không được khi dễ tam thạch. Họ điền. Khương Lăng bay nhanh ở trong đầu tìm một lần, quả nhiên, là điền uyển nhi nhà mẹ đẻ cháu trai. Vẫn là lúc trước cùng Khương Lăng từng có xung đột điền đại bá mẫu bảo bối kim tôn. Khương Đại tráng, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ta không đoạt ngươi cùng ngươi đệ đệ đường hồ lô, ngươi mang theo nhịn nhưu đi. Thân là điền gia này đồng lứa trường tôn. vừa mới 10 tuổi điền đa kim đã bị quán không thành bộ dáng thường xuyên ở trong thôn khi dễ so với hắn tiểu nhân bọn nhỏ bất quá điền đa kim khi dễ người cũng là chọn người thì như khương đại tráng cùng nhịn ngưu điền đa kim liền không dám khi dễ đã là bởi vì khương lao thái thái càng là bởi vì khương nhị tẩu ngược lại khương đại tẩu là có tiếng người hiền lành đại nữ tam tỷ đệ đối hắn uy hiếp liền không như vậy lớn khương tam thạch chỉ có bốn tuổi bắt được đường hồ lô liền nhịn không được hướng trong miệng tắc cố tình đi đường chậm liền dừng ở cuối cùng này không đã bị điền đa kim cấp theo dõi tam thạch cũng là ta đệ đệ che ở khương tam thạch trước mặt khương đại tráng không cao hứng chừng mắt điền đa kim ngươi muốn ăn đường hồ lô về nhà tìm cha mẹ ngươi mua đây là chúng ta tiểu cô cho chúng ta mua không cho ngươi toàn bộ khương ra thôn nhiều như vậy hải tử khương đại tráng là nhất không dễ chọc điền đa kim dừng một chút Rõ ràng do dự một chút, còn là không có thể nhịn xuống đối Khương Tam Thạch trong tay đường hồ lô thèm nhỏ dãi, lập tức liền vén tay háo lên tiến lên một bước hướng về phía Khương Đại Tráng đe dọa nói, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Nha, đây là tính toán minh đoạn. Khương Lăng đang muốn mở miệng, khỏe mắt dư quang bỗng nhiên quét thấy điền uyển Nhi hướng tới bên này đã đi tới. Điên đa kim, ngươi cô cô đã trở lại. Tới rồi bên miệng lời nói nuốt xuống, Khương Lăng chỉ hướng về phía điền uyển Nhi. Điền Đa Kim theo bản năng một quay đầu, quả nhiên thấy Điền Uyển Nhi. Ngay sau đó, Điền Đa Kim hai mắt sáng lên, vọt qua đi. Điền Uyển Nhi đang cúi đầu lên đường, đông nhiên trước mặt nhiều một người, còn không có phản ứng lại đây trong tay tay nải đã bị đoạt đi. Đoạt đồ vật lạp. Cơ hồ là bản năng, Điền Uyển Nhi đôi tay đẩy, đoạt lại chính mình tay nải ôm vào trong ngực, kinh hồn chưa định lui về phía sau vài bước đứng yên. Bởi vì là nhà mình cô cô. điền đa kim căn bản không có phòng bị không hề dự triệu bị điền uyển nhi đẩy hắn thật mạnh một mông ngồi ở trên mặt đất lập tức bị quăng ngãng ốc không dám tin tưởng nhìn điền uyển nhi điền đa kim chỉ cảm thấy mông bị quăng ngã thành hai cánh đau đau quá ngay sau đó điền đa kim hai chân vừa dẫm ngồi dưới đất liền gào khóc lên đệ mười bốn chương điền uyển nhi cảm thấy nàng hôm nay thực xui xẻo mọi chuyện đều không hài lòng thật đánh thật xuất sư bất lợi Đầu tiên là muốn ở đi tiểu bắc Trấn trên đường cùng Khương Lăng đánh hảo quan hệ, nhưng đáng chết gặp Vương Phúc Sơn, còn bị Khương Lăng bắt được vừa vạn. Cứ việc Khương Lăng cái gì cũng chưa nói, thậm chí liền đầu cũng không quay lại một chút, điền uyển nhi vẫn như cũ tâm sinh thấp hỏng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu như đổi thành là nàng đột nhiên nghe được trên đường có nam nhân kêu Khương Lăng tên, nàng liền thật sự một đinh điểm cũng không hiếu kỳ, không có khả năng. Khương Lăng lại không phải hai lỗ hai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự người đọc sách, sao có thể trực tiếp liền không đáng để ý tới. Điên huyền nhi chính là biết, Khương Lăng cùng Khương Tam Hải quan hệ luôn luôn muốn hảo. Nàng thân là Khương Tam Hải thê tử, phía trước còn nháo quá từ hôn. Khương Lăng chẳng lẽ không nên hảo hảo giúp Khương Tam Hải nhìn chằm chằm nàng. Như thế một cân nhắc, Điên huyền nhi càng nghĩ càng bất an, cả người đều ở vào cực độ sợ hãi trạng thái. Ngay sau đó chính là ở tư thục bên ngoài nàng bị Khương Tam Hải trực tiếp làm lơ tàn khốc sự thật. Điên huyền nhi biết, mà nay Khương Tam Hải cũng không thích nàng, thậm chí có chút chán ghét nàng. Ai làm nàng chính mình một hai phải tìm đường chết, nháo quá từ hôn, đánh quá Khương Tam Hải mặt. Điên huyền nhi không chút nghi ngờ, phàm là có mặt khác lựa chọn, Khương Tam Hải khẳng định sẽ không lại một lần đáp ứng nên thú nàng quá môn. Nói đến cùng. Khương Tam Hải cũng bị nàng khóc la nháo muốn thắt cổ tư thế cấp dọa sợ đi. Một cái lập tức liền phải tham gia khoa cử học sinh, trên người lại lương đeo một cái mạng người. Khương Tam Hải không có khả năng đối nàng nhìn như không thấy, chẳng quan tâm. Lúc đó Điền Uyển Nhi cũng là nhận chuẩn điểm này, mới dám không kiêng nể gì cùng Khương gia người giang thượng. Dù sao vì Khương Tam Hải thanh danh, Khương gia người cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp, nàng nhất định có thể như nguyện gả vào Khương gia. Điên huyền nhi đương nhiên biết, nàng làm như vậy hậu quả là cái gì. Khương gia người khẳng định sẽ không thích nàng, bao gồm Khương Tam Hải ở bên trong. Nhưng là, điên huyền nhi không lo lắng, cũng không sợ hãi. Nhật tử đều là người quá ra tới. Chỉ cần nàng ở gả tiến Khương gia lúc sau, một lòng một dạ hảo hảo kinh doanh, nhiều hơn lấy lòng Khương gia người, sớm muộn gì có thể phu, hoạch Khương gia người tâm. Mà chờ đến nàng ở Khương gia vị trí ngồi ổn. Lại cấp Khương Tam Hải thêm mấy cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó Khương gia còn không phải mặc cho nàng muốn làm gì liền làm gì, ai cũng ngăn không được nàng. Tả hưu Khương Tam Hải tâm tư đều đặt ở đọc sách khoa cử thượng, đối trong nhà sự tình hiểu biết rất ít, cũng sẽ không quá độ chú ý, nàng rất có nắm chắc có thể đem Khương gia sở hữu hết thể đều chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay. Chỉ là, nàng muốn được như ý nguyện cơ bản nhất tiền đề chính là... Nàng có thể bảo đảm Khương Tam Hải đối nàng sinh ra thương tiếc, hai người cần đến đi trước viên phòng. Lấy mà nay tình huống, Khương Tam Hải liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem nàng, lời nói đều không muốn nhiều cùng nàng nói một chữ, điên Uyển nhi thật sự đại chịu đà kích. Điên Uyển nhi nguyên bản nghĩ, mặc dù Khương Tam Hải đem Khương Lăng kéo vào tư thục, nhưng chỉ cần nàng chờ ở tư thục bên ngoài, Khương Lăng tổng hội ra tới đi. Không cơ hội giành được Khương Tam Hải hảo cảm. kia nàng tiếp tục lấy lòng khương lăng còn không thành ai tưởng tưởng điên uyển nhi một người ngốc hề hề ở tư thuộc ngoại chờ rồi lại chờ gần hai cái canh giờ vẫn như cũ không có thể chờ đến khương lăng thân ảnh xuất hiện cuối cùng điên uyển nhi chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận nàng hẳn là bị khương gia huynh mội liên thủ tính kế khẽ cắn môi điên uyển nhi trong khoảnh khắc liền đem sở hữu sai lầm đẩy đến khương lăng trên người khương tam hải người không ở khương gia thôn Sao có thể đối nàng cái này tân hôn thê tử như thế bài xích Khẳng định là Khương Lăng cùng Khương Tam Hải nói chút cái gì? Lại tưởng tượng đến Khương Lăng cố ý đoạt ở nàng phía trước chạy đến Khương Tam Hải trước mặt nói vài câu nói, Điền uyển nhi càng thêm nhận định Khương Lăng là cố ý cáo nàng hát trạng, thẳng đem Điền uyển nhi khí bực hỏa, thiếu chút nữa, nổ mạnh. Nhưng mà, tái sinh khí, lại bực hỏa cũng vô dụng. Ở tiến thêm một bước ý thức được Khương Lăng ở Khương Gia nhận tâm trong mắt phân lượng lúc sau, Điền Uyển Nhi vẫn là đem mục tiêu chuyển vì nhất mới đầu nưu hoa, nói đến nói đi, cần thiết đến trước đem Khương Lăng bắt lấy, không đơn giản là vì Khương Lao Thái Thái, càng là vì Khương Tam Hải. Như thế nào bắt lấy Khương Lăng chi với Điền Uyển Nhi mà nói, cũng không phải đặc biệt khó sự tình. Điền Uyển Nhi biết Khương Lăng hiện giờ cũng không thích nàng, nhưng là không quan hệ, chỉ cần gai đúng chông ngứa, còn sâu khương lăng không đối nàng cái này tam tẩu chuyển biến cái nhìn kết quả là điền uyển nhi cầm trong tay kia nửa lượng bạc cố ý đi vì khương lăng mua một kiện màu đỏ rực váy áo nguyên bản điền uyển nhi là muốn lấy lòng vải vóc chính mình về nhà làm chính là tay nghề của nàng so ra kém trong tiệm trang phục đẹp thêm chi chính mình động thủ làm thật sự quá chậm chậm trễ thời gian luôn mai do dự cùng cân nhắc dưới điền uyển nhi vẫn là hạ quyết tâm Đau mình không thôi dùng hết này nửa lượng bạc của hồi môn bạc tiêu hết Điền Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là có chút để ý này nửa lượng bạc nếu là thật cho Khương Tam Hải Điền Uyển Nhi tạm thời nhận cố tình hoa ở Khương lăng trên người Điền Uyển Nhi chỉ cảm thấy ngực ở lấy máu cũng là bởi vì này ở trở về Khương gia thôn dọc theo đường đi Điền Uyển Nhi tâm tình phức tạp tiêu lự trước sau đều hồn không thủ xá Lúc này mới không có thể trước tiên phát hiện Điền Đa Kim nơi, náo loạn như vậy vừa ra. Bị Điền Đa Kim gào khóc khiếp sợ, Điền Uyển Nhi vội vàng tiến lên muốn đem Điền Đa Kim nâng dậy tới. Điền Đa Kim lại không phải như vậy hảo hống. Hung hăng đẩy ra Điền Uyển Nhi, hay còn ngồi dưới đất kêu cha gọi mẹ, nhất vang dội gọi thành chính là nãi nãi. Khương lăng đối Điền Đa Kim như thế nào khóc kêu cũng không cảm thấy hứng thú, lập tức kêu đại tráng mấy cái hài tử tùy nàng cùng nhau về nhà. Bất quá lúc này đây, nàng làm mấy cái hải tử đều đi ở phía trước, chính mình còn lại là rừng ở cuối cùng. Sự thật chứng minh, trừ bỏ điền đa kim cái này không nói lý tiểu ba vương, Khương gia thôn mặt khác một chúng hải tử mặc dù đối đại tráng trong tay bọn họ đường hồ lô, rũ, tiên, không thôi, lại cũng không ai thật sự sông lên minh đoạt. Như thế như vậy, Khương lăng đoàn người thuận lợi về tới nhà mình. Đại tráng bọn họ mấy cái hài tử cũng nhảy trở thành hôm nay khương gia thôn nhất chịu chú mục, nhất bị hâm mộ nơi. tiểu cô, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn không? Đem hỗ trợ khương lăng sách theo đồ vật tất cả đặt ở nhà chính trên bàn, đại tráng nóng lòng muốn thử hỏi. Có thể. Nhưng ngươi muốn chiếu cố hảo nhị như cùng đại nữ tam tỷ đệ, không thể làm cho bọn họ bị khi dễ. Chỉ chỉ đại nữ bọn họ, khương lăng nói. Hảo. Ta bảo đảm. Đại tráng thật mạnh gật đầu, hoan hô không thôi dơ đường hồ lô mang theo đại nữ bọn họ chạy ra đại môn. Khương Lăng cũng không ngăn đón đại tráng bọn họ chạy ra đi khoe khoang, Hãy còn lôi kéo Khương Láo Thái Thái bắt đầu sửa sang lại nổi lên nàng hôm nay mua trở về đồ vật. Nhiều như vậy. Từ Khương Lăng cùng mấy cái hài tử vào cửa, Khương Lão Thái Thái liền kinh ngạc. Nàng chính mình cấp tiền bạc, có bao nhiêu nàng nhất rõ ràng, sao có thể mua trở về nhiều như vậy đồ vật. nương ta hôm nay đi chấn trên bán túi thơm kiếm lời tiền bạc cùng khương lao thái thái khương lăng liền không như vậy cẩn thận giải thích nói liền đem kim thoa đem ra nhạ nương ngươi xem ngươi khuê nữ hiếu kính ngươi ta cái ngoan ngoãn khương lão thái thái cả đời này cũng chưa lấy quá kim thoa hôm nay trực tiếp bị khương lăng cấp dọa sợ bên sự tình đều không rảnh lo tế hỏi không dám tin tưởng phùng kim thoa đôi tay nhịn không được run rẩy Khương lăng trở về trận trượng cùng động tĩnh rất lớn, Khương láo ra tử, Khương gia đại phòng cùng tứ phòng cũng đều từ từng người trong phòng đi ra. Ngay sau đó, liền đụng phải một màn này. Không có những người khác ở thời điểm, Khương Lão thái thái đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Có những người khác ở, Khương Lão thái thái nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, thư nhẹ một tiếng, cố ý cầm kim thoa làm bộ làm tịch hướng chính mình trên đồ mang, tấm tắc, thân khuê nữ chính là thân khuê nữ. Lao nương cả đời này nha, cũng chỉ mang quá lần này kim thoa, toàn dựa vào thân khuê nữ này phân hiếu tâm. Bị Khương lão Thái Thái như vậy vừa nói, Khương Đại ca cùng Khương Tứ ca đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, đầy mặt ngượng ngùng. Khương Đại Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu cũng không ra tiếng. Khương Đại Tẩu là xác thật không có vốn riêng tiền bạc hiếu kính Khương lão Thái Thái, Khương Tứ Tẩu còn lại là có của hồi môn tiền bạc cũng không có khả năng lấy ra tới cấp Khương lão Thái Thái mua kim thoa. cho nên khương lão thái thái câu kia thân khuê nữ chính là thân khuê nữ khương đại tẩu cùng tứ tẩu cũng chưa phản bác lăng nhi mua đại phòng cùng tứ phòng không mở miệng khương lão gia tử lại là lên tiếng nhưng còn không phải là ta khuê nữ hiếu kính ta cái này mẹ ruột đây chính là chân chính vàng ta nhưng xem như có phúc lạc khương lão thái thái cười tủm tìm hướng về phía khương lão gia tử khoe khoang nói cha ta cho ngươi mua tẩu thuốc bất quá ta không quá sẽ chọn không biết cha có thích hay không khương lăng là lần đầu cấp người trong nhà mua lễ vật nàng chính mình không có kinh nghiệm nguyên chủ càng là chưa bao giờ có cái này tâm khương lão thái thái còn hảo thuyết kim thoa tuyệt đối có thể giành được khương lão thái thái niềm vui nhưng là khương lão gia tử khương lăng liền khó khăn cũng may nàng phiên biến nguyên chủ ký ức sớm 2 năm khương lão gia tử là có điếu thuốc côn nghe nói là khương lão gia tử ra ra để lại cho khương lão gia tử rất có niên đại cảm lại cũng kinh không được năm tháng phí thời gian mặc dù khương lão gia tử rất là yêu quý nhưng tới rồi khương lão gia tử trong tay không hai năm tàu thuốc vẫn là hào rồi bởi vì thật sự tìm không thấy càng tốt lễ vật khương lăng đơn giản liền vì khương lão gia tử chọn một cây tàu thuốc không coi là đặc biệt quý nhưng cũng không phải nông ra người tùy tùy tiện tiện là có thể ra tay tiện nghi giới vị, ở Khương Gia Thôn tuyệt đối coi như là đầu một phần. Khương lão gia tử không nghĩ tới Khương Lăng còn cho hắn mua đồ vật, hơn nữa cư nhiên là tẩu thuốc, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt ít có xuất hiện ngẩn ngơ. Ta liền nói nhà ta khuê nữ hiếu thuật đi. lão nhân ngươi mau xem, ngươi khuê nữ cho ngươi mua tẩu thuốc, chúng ta Khương Gia Thôn nhưng không vài người có thể có Khương lão Thái Thái tiếp nhận tẩu thuốc. lời nói mới nói đến một nửa trực tiếp liền dương giọng to hô lên nha là hảo tẩu thuốc vuốt liền không giống nhau lão nhân chính ngươi sờ sờ xem ta nói có phải hay không cái này lý khương lão gia tử sắc thật chỉ có quá một cây tẩu thuốc nhưng tẩu thuốc tốt xấu hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới cẩn thận vuốt ve bị khương lão thái thái nhét vào trong tay hắn tẩu thuốc khương lão gia tử chậm rãi gật gật đầu trả lời ân là thứ tốt có khương lão ra từ khẳng định, khương lăng yên tâm lại, lập tức cũng không trì hoãn, đem mua trở về thịt. điểm tâm còn có mặt khác tiểu ngoạn ý nhi đều đem ra, thịt khẳng định là muốn giao cho khương lão thái thái. người trong nhà thức ăn đều là khương lão thái thái cầm giữ, những người khác đều không làm chủ được, cũng không dám tảng, tư lại chính là điểm tâm, khương lăng rất lớn khí khai một bao, cấp cha mẹ còn có ca ca tẩu tẩu nhóm một người tắc một hối. thẳng làm đại gia thụ sủng ngược kinh, thoái thác không được. Đến nỗi tiểu ngoạn ý nhi, liền không phải thật quý. Khương đại tẩu cùng tứ tẩu cắt được một cái xác khăn, khương đại ca cùng tứ ca tắc cắt được đỉnh đầu mũ, đại vào đông mang giữ ấm, rất là hợp với tình hình. Ngoài ra đại nữ cùng nhị nữ còn có hai căn tân dây buộc tóc, cùng nhau đưa cho khương đại tẩu thay thu. Nhị ca nhị tẩu không ở nhà, ta trước giúp bọn hắn lưu trữ. Tạm ca bên kia ta là đưa đi bút cùng mặc, Hoa tiền bạc nhiều, tam tẩu liền tỉnh, chưa cho nàng mua. Ở tại chỗ chư vị Khương gia người trước mặt soát đủ hảo cảm lúc sau, Khương lăng không chút nào che giấu nàng đối Khương Tam Hải đặc thù đãi ngộ, cùng với. Đối điền Huyền nhi vị này tam tẩu không mừng cùng chán ghét. Đệ 15 chương, Khương lăng không có cấp điền Huyền nhi mua đồ vật một chuyện, Khương gia tất cả mọi người không có nói ra gì nghị. Mặc kệ đại gia ngoài miệng nói chưa nói, Nhưng là trên thực tế mà nay bọn họ chính là không có thật sự đem Điền Uyển Nhi coi là người một nhà. Thêm chi Điền Uyển Nhi phía trước lại là cùng Khương Lăng nháo mâu thuẫn, lại là bị Khương Nhị tẩu giáp mặt trâm trọng, càng có Khương Lào thái thái không lưu tình gian dậy. Điền Uyển Nhi ở cái này trong nhà liền càng thêm không thảo hỷ. Hùng chi Khương Lăng cấp ra lý do thực chính đáng, Khương Tam Hải được bút mực, hoa tiền bạc, phu thêm một, thể. Điền Uyển Nhi cái gì cũng không có, chỉ do đương nhiên. Lăng Nhi đi xem qua người Tam Ca. Người Tam Ca ở tư thục hết thệ còn hảo. Tuy nói Khương Lão Thái Thái nhất bất công Khương Lăng, nhưng cũng đều không phải là không coi trọng Khương Tam Hải. Ngay thương nàng nhất quán câu người trong nhà không chuẩn tùy ý đi tư thục tìm Khương Tam Hải, sợ chính là chậm trễ Khương Tam Hải niệm thư, nhưng là đấy lòng vẫn là đối Khương Tam Hải đặc biệt nhớ mong cùng nhớ thương. Ai, nhà ta tình huống như thế nào, người khác không rõ ràng lắm. Chúng ta người một nhà còn có thể không biết. Tam ca nói là ở trấn trên nghiệp thư, còn có thể tại tư thục ở nhờ, nhưng nhật tử quá đến so chúng ta nhưng kém xa. Nhà ta mỗi ngày trên bàn cơm không nói đều là thịt cá, nhưng ít nhất lại là món chính lại là đồ ăn, không có cơm cũng có mì sợi. Nhưng tam ca đâu? Dù sao ta quá khứ thời điểm, hắn đang chuẩn bị tùy tiện đi mua hai cái bánh bao đỡ đói giữa trưa cơm. Khương lăng bĩu môi, thở ngắn than dài lên. Như thế nào lại là bánh bao? Đều nói với hắn quá bao nhiêu lần, nhà ta không thiếu điểm này lương thực, hắn cũng không là không nghe. Liền hai cái bánh bao có thể no bụng. Này niệm thư nghiên cứu học vẫn lại nhất phí đầu óc, thật là Khương lăng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Khương lão thái thái liền đau lòng không thôi nhắc mãi lên. Nương, nếu không chúng ta vẫn là cùng lão tam nói nói, làm lão nhị mỗi ngày cho hắn đưa cơm. Nhà ta không chiếm nhị đệ mội nhà mẹ để tiện nghi. Chúng ta hoa tiền bạc cấp lão tam mua cơm. Khương đại ca từ trước đến nay hữu hái huynh đệ, lập tức liền tỏ thái độ. Đại ca nói đúng. Thật sự không được, chúng ta liền mỗi ngày từ trong nhà cấp tam ca đưa cơm. Trong nhà liền tính thái sắc không thế nào hảo, nhưng trong đất không thiếu đồ ăn, như thế nào cũng có thể làm tam ca ăn no. Hai cái bánh bao thật sự quá ít, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn đến đem tam ca thân thể kéo suy sụp. Khương tứ ca cũng là lập tức liền đứng dậy. việc này xác thật đến cộng lại cộng lại khương lão gia tử gõ gõ trong tay tẩu thuốc như suy tư gì nhìn về phía khương lăng đối thượng khương lão gia tử tầm mắt khương lăng chớp chớp mắt đầy mặt vô tội nói đến nói đi vẫn là đến lao tam tự mình đồng ý mới thành bằng không chúng ta an bài lại hảo lão tam không đáp ứng đều là hưởng phí không có chú ý tới khương lão gia tử cùng khương lăng hố động khương lão thái thái thở dài một tiếng xua xua tay tính việc này trước gắt lại chờ lao tam lần sau nghỉ trở về chúng ta người một nhà ngồi xuống hảo sinh thương lượng thương lượng lấy ra cái biện pháp khương lão thái thái lời vừa nói ra khương đại ca cùng khương tứ ca liên tục gật đầu vừa muốn lên tiếng phụ họa đã bị cửa tiếng quát tháo cấp đánh gãy lao khương gia các ngươi đi ra cho ta đại tiểu nhân hợp nhau hỏa tới khi dễ người các ngươi lão khương gia không khỏi cũng quá bừa bãi khinh người quá đáng đi quen thuộc giọng hình bóng quen thuộc nhưng còn không phải là lúc trước đổ quá khương lăng điền ra đại bá mẫu bất quá lần này tới không đơn giản chỉ có điền đại bá mẫu một người còn có điền ra mặt khác một chúng nữ quyến có một cái tính một cái các đều là nổi giận đùng đùng tư thế mười phần cái gì ngoạn ý nhi cũng dám chạy đến ta lão khương ra địa bàn thượng giải giã khi ta lão khương ra là không ai có phải hay không lão đại lão tứ các ngươi lập tức đi gọi người nói đến người đông thế mạnh, khương lão thái thái thật đúng là sẽ không sợ. khương gia ở khương gia thôn vốn dĩ chính là họ lớn, mà nay thôn trưởng cũng là khương lão gia tử thân cháu trai, khương gia đại gia gia trưởng tử. bỏ qua một bên tầng này quan hệ, khương gia lão gia tử này đồng lứa thân huynh đệ, đường huynh đệ chừng mười mấy, mà nay đều là khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, nhất không thiếu chính là người trong nhà. đem hai người bọn họ cho ta lấp kín. không thể làm cho bọn họ ra cửa tìm giúp đỡ. Điên đại bá mẫu đương nhiên sợ hãi Khương gia sở hữu tộc nhân tập thể xuất động, không nói hai lời liền tiếp đón phía sau nữ quyến đem Khương đại ca cùng Khương tứ ca cấp ngăn cản xuống dưới. Nếu luận sức lực, Khương đại ca cùng Khương tứ ca đương nhiên không sợ trước mặt này đàn nữ quyến, nhẹ nhàng là có thể sát, ra chúng đây. Nhưng nam nữ có khác, lôi lôi kéo kéo thực sự không tốt, nếu là hỏng rồi ai thanh danh càng là liên lụy không rõ. lý cũng chưa địa phương nói cuối cùng khương đại ca cùng khương tứ ca nghẹn đỏ mặt một lui lại lui dừng bước hắc ta nói các ngươi làm sao dám chạy đến ta lão khương gia tới la lối khóc lóc làm nửa ngày là tính toán cùng lão nương chơi âm có phải hay không hành à các ngươi này đàn nữ nhân không biết xấu hổ liền chưa xuất giá cô nương đều một hai phải đưa tới cửa tới quấn lấy ta lão khương gia nam nhân các ngươi khoát phải đi ra ngoài Ta lão khương gia nam nhân muốn thể diện, không cùng các ngươi so đo, cũng không phục bồi. Ai biết nay cái không cẩn thận chạm vào nhà ngươi cô nương từng cái. Sửa ngày mai các ngươi có phải hay không lại đến muốn chết muốn sống thế nào cũng phải gả tới ta lão khương gia. Ta lão khương gia nhi tử chính là đều đã thành thần, kinh không được các ngươi điển ra cô nương tính kế nhà mình nhi tử bị ngăn lại. Khương lão thái thái tự nhiên thực không cao hứng. Bất quá, thật cho rằng không có giúp đỡ. Nàng liền sợ điền ra này nhóm người. Chờ coi, nàng nay cái khiến cho này đàn điển ra người được thêm kiến thức. Khương lão bà tử, người thiếu nói hiệu nói vượng, huyết, miệng phu người, thư ta điền ra các cô nương hảo thanh danh. Ta điển ra cô nương các cần lao lương thiện, ôn nhu hiền huệ, bách ra tranh cưới, vạn ra đạp vỡ ngạch cửa. Điền ra nữ quyến chỉ nghĩ ngăn lại Khương đại ca cùng tư ca, không nghĩ tới sẽ đổi lấy Khương lão thái thái như thế nhục nhã. Điên đại bá mâu đôi tay, xoa, eo, khí sắc mặt xanh mét, kéo ra giọng nói vì nhà mình cô nương chính danh, nha nha, còn bách ra tranh cưới, vạn ra đạp vỡ ngay cửa. Các ngươi lão điền ra sợ là ra cái thiên tiên nhi đi. Nói mạnh miệng cũng bất quá quá đầu vóc, đây là thật muốn đem ra trâu thổi trời cao. Tới tới tới, chỉ cấp lão nương nhìn xem, các ngươi điền gia vị nào cô nương lợi hại như vậy, sợ không phải lập tức liền phải gả đến đế đô hoàng thành đi. khương lão thái thái mồm mép công phu khương gia thôn thật là hiếm khi có người giá được một bên nói khương lão thái thái còn cố ý mọi nơi đánh giá nổi lên ở đây vài vị điền ra cô nương châm chọc ý vị mười phần bị khương lão thái thái giáp mặt trào phúng điền ra vài vị còn không có suất giá cô nương tất cả tức giận không thôi sau này né tránh chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người khương lão bà tử ngươi, ngươi điền đại bá mẫu cũng là không học ngoan Một hai phải cùng khương Lão thái thái sát thanh. nay không, lại bị đổ cái á khẩu không trả lời được. Ta cái gì ta? Lao nương đều sống đến tuổi này, còn phải xem các ngươi sắc mặt xuống qua. Đều chạy nhanh cấp lao nương nhanh nhẹn lần, đừng bức lao nương lấy cái chổi đổi người. Khương Lão thái thái trước nay cũng chưa đem điền đại bá mẫu đương hồi sự, ngự khí rất là khinh thường. Điền đại bá mẫu thiếu chút nữa không bị sống sở sở khí ngất xịu đi. Nghĩ nàng là tới cấp nhà mình tôn tử lấy lại công đạo, điền đại bá mâu hít sâu một hơi, báo thượng hôm nay tới cửa lý do, nhà ta nhiều kim bị nhà ngươi Khương Lăng mang theo Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân cấp khi dễ, các ngươi lão Khương gia có phải hay không đến cấp cái cách nói. Khương Lăng chính thảnh thơi thảnh thơi ngồi một bên ăn điểm tâm, không thành tưởng sẽ bị đột nhiên điểm danh, đương trường liền ngây ngẩn cả người. Vừa mới vây xem điền ra người kêu la nháo sự thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Điền Đại Bá Mẫu lại là tới giúp Điền Uyển Nhi xuất đầu đâu. Rốt cuộc hôm nay nàng cùng Khương Tam Hải ở tư thục bên ngoài hung hăng đánh một đợt Điền Uyển Nhi mặt, Điền Uyển Nhi sẽ bị khuất khổ sở chạy về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Thêm chi Điền Đại Bá Mẫu một mở miệng chính là đại tiểu nhân liên thủ khi dễ người, Khương Lăng thật cho rằng nói chính là Khương Tam Hải cùng nàng huynh mỗi hai người khi dễ Điền Uyển Nhi. Kết quả cuối cùng là... Cứ nhiên nói chính là điền Đạt kim. Ta phi. Liền nhà ngươi kia tiểu bá vương, cả ngày ở trong thôn triều, miêu, đâu cầu trọc người ngại, hắn không khi dễ người khác liền không tồi, trả ta ra lăng nhi mang theo mấy cái tiểu nhân khi dễ hắn. Nói cái gì đại mê sảng đâu. Khương lão thái thái là cái bao che cho con, căn bản không hỏi sự tình ngọn nguồn, toàn bộ đem sai lầm ra bên ngoài đẩy, Nhà ta nhiều kim đều bị đẩy ngã trên mặt đất, Các người lão Khương già còn không nhận chướng Trong thôn như vậy nhiều hương thân đều nghe được nhà ta nhiều kim khóc cỡ nào đáng thương, không tin chúng ta đi ra ngoài hỏi một chút. Điên đại bá mẫu tự nhận chiếm lý, tự tin cũng mười phần. Ta ăn no căng không có việc gì làm Khương lão thái thái phản bác còn chưa nói xong, đã bị Khương lăng kéo lại cánh tay. Nương, hỏi một chút cũng là có thể. Khương lăng thanh âm cũng không lớn, lại cũng trong khoảnh khắc thay đổi trong viện rằng có thế cục. điền đại bá mẫu lập tức ngẩng cao ngẩng đầu lên giọng càng thêm vang dội xem đi xem đi khương lăng bản thân đều thừa nhận đi xem các ngươi lão khương gia lúc này còn như thế nào chống chế vị này đại nương suy nghĩ nhiều ta không tưởng chống chế thật sự so sánh với điền đại bá mẫu khương lăng có thể nói khinh thanh tế ngữ trên mặt ý cười doanh doanh bất quá chúng ta không cần ra cửa hỏi người khác chỉ lo hỏi ta tam tẩu là được Điền Huyền Nhi là bị nàng mẹ ruột cùng tẩu tử kéo về khương gia, đánh vừa vào cửa, nàng liền tránh ở trong một góc, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, e sợ cho bị phát hiện. Chỉ tiếp, nên tới vẫn là sẽ đến, nàng rốt cuộc vẫn là bị khương lăng cấp nắm ra tới. Sao lại thế này? Chuyện này còn cùng lão tam gia có quan hệ? Theo khương, lăng lời nói, khương lão thái thái tức giận chuyển hướng về phía Điền Huyền Nhi, lão tam gia, ngươi nói một chút. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nhà mẹ đẻ những người này đều là ngươi đưa tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi? Bà thông ra lời này liền nói quá nặng. Tuy nói nhà ta Huyền nhi đã gả vào các ngươi khương gia, là khương gia con dâu. Nhưng chuyện này liên quan đến nhà người khương lăng cùng nhà ta nhiều kim, cùng huyển nhi thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta vẫn là có lý nói rõ lý lẽ, đừng xả bảy xả tám, lung tung oan uổng vô tội người. Điền Đại Nương cũng biết hôm nay việc này, Điền Uyển Nhi kẹp ở bên trong khẳng định sẽ ai mắng, vội không ngừng liền giúp đỡ Điền Uyển Nhi ra bên ngoài, chịu, thân. Tam Tẩu nhưng không vô tội, kia Điền Đa Kim rốt cuộc là như thế nào té ngã, Tam Tẩu không phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Như thế nào còn liên lụy đến ta cùng Đại Tráng mấy cái hải tử trên người. Ta tuy nói là đại nhân, khá vậy tay không thể để, vai không thể gánh. kia điền đa kim tráng cùng con heo con dường như, ta có thể đẩy đến động Lại nói nhà ta đại tráng mấy cái tiểu nhân, đều so điền đa kim nhỏ gầy rất nhiều, bọn họ có thể khi dễ được điền đa kim. Cho nên hôm nay việc này đi khương lăng cười như không cười nhìn điền huyền nhi, lời nói nói có sách mách có chứng, theo sau còn cố ý kéo dài quá giọng nói, điếu, đủ mọi người ăn uống cùng tò mò thâm, mới vừa rồi chậm gì gì đem nói cho hết lời, vẫn là phải hỏi tăng đầu Đệ mười sáu trương. Khương Lăng lời nói là chọn không ra tật xấu. Mặc dù là điền ra một chúng nữ quyến, giờ phút này cũng đều sôi nổi quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía điền huyển nhi. Nói đến cùng điền đa kim là cái gì tác phong, điền ra nữ quyến tự mình trong lòng đều hiểu rõ. Lấy điền đa kim thân hình, Khương Lăng cùng Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân tựa hồ thật sự không có biện pháp nói đầy liền đẩy. Như vậy vấn đề tới. không phải khương lăng cùng khương đại tráng mấy cái tiểu nhân khi dễ điền đa kim lại là ai khi dễ bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm điền huyển nhi trên mặt nóng rất yêu trong lòng thực sự hối hận không thôi nàng vừa mới không nên đầu góc nóng lên đem sự tình đẩy đến khương lăng cùng khương đại tráng mấy cái hải tử trên đầu chủ yếu là điền đa kim ở điền Gia so nàng càng được sủng ái thật đánh thật bảo bối kim ngật đáp một cái nếu ở nàng hoa điền nhiều kim hai người chi gian tuyển một cái Nàng không thể nghi ngờ là chú định sẽ bị vứt bỏ kia một cái Bởi vì thói quen mọi việc đều né tránh điền đà kim Tại ý thức đến hôm nay vấn đề nghiêm trọng tính sau Miệng nàng một mau liền lắc đầu trở về điền đại bá mẫu một câu không biết Lại sau đó Trường hợp quá mức hỗn loạn Mơ màng hồ đồ điền ra nữ quyến tập thể tức giận Liền nháo thượng khưng ra Ở tới dọc theo đường đi Điền Uyển nhi cũng không phải không có khuyên quá điền đại bá mẫu một đám người nghĩ một sự nhịn chín sự lành, đại sự hóa tiểu. Nhưng mà điền đại bá mẫu một đám người các đều ở nổi nóng, căn bản nghe không vào nàng khuyên bảo, ngược lại nhận định nàng là có tâm che trở khương ra người, lời trong lời ngoài đem nàng chèn ép thành người ngoài, bức, đến điền Uyển nhi không thể không câm miệng không hề ngôn ngữ. Ta nói khương lăng, có ngươi như vậy khi dễ nhà mình tẩu tử sao? Rõ ràng là chính mình làm chuyện sai lầm, như thế nào còn oan uổng đến nhà ta Uyển nhi trên người. ngươi cũng đừng nghĩ nhà ta huyền nhi họ điền điền ra người xem ở huyền nhi tình cảm thượng việc này liền tính xong rồi hôm nay nếu chúng ta đều đi vào người khương gia là khẳng định muốn thảo cái cách nói ngươi thiếu mơ hồ không rõ cố ý chơi xấu ham hại người mắt thấy mọi người đều bắt đầu hoài nghi điền huyền nhi trước hết thiếu kiên nhận chính là điền đại nương chính là nói nhà ta huyền nhi tính tình ôn nhu, chưa bao giờ sẽ khi dễ người Càng đừng nói vẫn là khi dễ nhiều kim. Dĩ vãng bọn họ cô chất hai người ở nhà liền nhất muốn hảo, cảm tình cũng là nhất thân hậu. Điền Đại Nương mở miệng che chở Điền Uyển Nhi, Điền Đại Tẩu tự nhiên cũng không thể rơi xuống, đi theo hát để nói. Điền gia mà nay là đại phòng đương gia, Điền Đại bá mẫu vì đại. Điền Uyển Nhi còn không có xuất giá thời điểm, ở Điền gia thương yêu nhất chính là Điền Đà Kim cái này không cùng chi cháu trai. Mặc dù ruột thị huynh trưởng nhi tử cũng đến sau này chạm, đây cũng là sự thật. Đến nỗi với điền đại bá mâu ở mới bắt đầu hoài nghi lúc sau, liền thu hồi tầm mắt, lần thứ hai đem đầu mâu chỉ hướng Khương Lăng, ngươi. Đình chỉ. Ta cùng ta tam tẩu người liền đứng ở chỗ này, giáp mặt rằng co là được, không cần những người khác không phân xanh đỏ đèn trắng lung tung đứng thành hàng. Tùy ý xua xua tay, Khương Lăng không kiên nhẫn nghe điền đại bá mâu kêu gào đơn giản liền chính mình thượng. Hôm nay sự tình rất đơn giản. Ta từ trấn trên trở về cho ta ra mấy cái hải tử mua đường hồ lô. Vừa lúc gặp bị điền đa kim thấy, hắn liền muốn động thủ đoạt nhà ta tiểu tam thạch. Bất quá đâu, hắn không đoạt thành công, bị nhà ta đại tráng cấp ngăn cản xuống dưới. Phóng, thí. Nhà ta nhiều kim từ nhỏ đến lớn cái gì thứ tốt không ăn qua, sẽ thèm nhà ngươi một chi đường hồ lô. Ngươi điền đại bá mâu rất là muốn thể diện, lại thiệp. đến điền đa kim đoạt người đường hồ lô nàng cấp khó dằn nổi liền mang thượng ngươi mới phóng thí phóng vẫn là cất chó làm cho lao nương mặt khi dễ ta khuyên nữ các ngươi điền ra người đều đương lao nương là chết không thành lao nương cho các ngươi mặt mới mặc kệ các ngươi ở chỗ này cản quấy náo loạn hơn nửa ngày hiện tại sự tình đều nói rõ ràng đều cấp lao nương lăn lại không đi lao nương trực tiếp động thủ đánh người Nói nửa ngày liền vì một chi đường hồ lô. Khương lão thái thái rất là khinh thường nhìn quét điển ra một chúng nữ quyến, lãnh chào không thôi. Huyền nhi, thật là như vậy. Điền đại nương giữ chặt điền huyền nhi, thấp giọng hỏi nói. Nàng kỳ thật là có chút tin tưởng Khương lăng phen nói chuyện này. Rốt cuộc thẳng đến các nàng ra cửa tìm tới Khương ra phía trước, điền đa kim trong miệng còn nhắc mãi muốn ăn đường hồ lô. Nay thật sự là giấu không được, cũng không có biện pháp giấu giếm. Điền uyển Nhi nhấp môi, đi theo đệ thấp thanh âm, nương, ta trở về vãn, căn bản không biết còn có như vậy vừa ra. Điền đại tẩu mắt trận trắng, không cấm có chút hối hận vừa mới ra tiếng. Này đều chuyện gì? Truyền ra đi nhiều mất mặt. Bọn họ lao điền ra vì một chi đường hồ lô tìm tới Khương Gia, nguyên nhân gây ra là điền đa kim muốn cướp Khương Gia tiểu oa Nhi đường hồ lô. Nếu như nàng nhớ không lầm, Khương Gia nhỏ nhất oa Nhi cũng liền 4 tuổi. Điền đa kim đều 10 tuổi, như thế nào còn có thể làm được loại này mất mặt xấu hổ sự tình? Không có khả năng. Ta ra nhiều kim chưa từng có thiếu ăn uống ít. Bất quá là một chi đường hồ lô mà thôi, nhà ta nhiều kim không hiếm lạ. Điền ra đường tẩu, điền đa kim mẹ ruột cắn răng một cái, kiên quyết phủ nhận việc này. Khi không hiếm lạ đều cùng chúng ta khương già không căn hệ. Khương lăng mới không thèm để ý điền ra người có thừa nhận hay không việc này. nàng chỉ nói sự thật dù sao nhà ta hải tử đường hồ lô sắc thật không có cấp đến điền đa kim trên tay lại sau đó ta tam tẩu đã trở lại điền đa kim liền quay người đi tìm chính hắn thân cô cô khương lăng nói tới đây cô ý tạm dừng một chút mới lại nói tiếp ta là không biết ta tam tẩu rốt cuộc như thế nào cùng các ngươi điền ra giải thích ta chính mình là tận mắt nhìn thấy đến ta tam tẩu đẩy ngã điền đa kim cũng nghe tới rồi điền đa kim ngồi dưới đất kêu cha kêu nương kêu mãi mãi đến nỗi lại sau lại sự tình ta cũng không biết cái gì nhiều kim là huyền nhi cấp đẩy ngã điền gia nữ quyến không dám tin tưởng kêu ra tiếng tới huyền nhi Điền đương tẩu đối điền huyền nhi là cũng đủ tín nhiệm trước kia điền huyền nhi còn không có xuất giá thời điểm nàng cái này đường tẩu cùng điền huyền nhi cũng là nhất muốn hảo điền huyền nhi sở dĩ có thể thuận lợi nháo tư hôn đổi ý sau lại có thể thuận lợi gả vào khưng gia Điền đường tẩu đều giúp không ít vội, có thể nói công không thể không. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, điền huyển nhi cư nhiên sẽ đối điền đa kim động thủ. Đây là điền đường tẩu không thể chịu đựng, cũng quyết định sẽ không tha thứ. Không, không phải như thế, đường tẩu ngươi nghe ta giải thích, ta điền huyển nhi liền biết, một khi làm điền ra người biết được, là nàng đẩy điền đa kim, nàng liền xong rồi. Mặc kệ nàng có lại nhiều lý do, điền ra người cũng khẳng định sẽ bán hận nàng. Căn bản sẽ không đứng ở nàng bên này. Giải thích. Nói cách khác, Khương Lăng nói không sai, chính là ngươi đẩy nhiều kim. Vậy ngươi ở điền ra thời điểm như thế nào không nói? Ta hỏi qua ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi ấp úng hơn nửa ngày liền trở về một câu không biết, còn nói ngươi đến thời điểm liền thấy Khương Lăng mang theo Khương gia mấy cái tiểu nhân vây quanh nhiều kim điền đại bá mẫu cũng là tràn đầy không thể tin được. Nàng đối điển nguyện nhi thật tốt ta. Điên huyền Nhi ở điền ra mấy cái cô nương trung đãi nộ từ trước đến nay là tốt nhất, Liên nàng chính mình thân sinh nữ Nhi đều so ra kém. Kết quả đâu? Điên huyền Nhi chính là như vậy hồi báo bọn họ đại phòng. Quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang, không phải thân sinh chính là không giống nhau, cách cái bụng ác, độc, ngoạn ý Nhi. Đại ba mẫu, đường tẩu, ta là thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta trở về so lăng Nhi vãn. Đến cửa thôn thời điểm bọn họ xung đột đã phát sinh xong rồi Ta liền thấy nhiều kim hướng ta chạy tới Lại tìm ta muốn đường hồ lô ăn Ta Điền Uyển Nhi sắc mặt trắng bệnh Suốt ruột hoảng hốt giải thích nói kia nhiều kim ké nga đâu Là bị ai đẩy Có phải hay không ngươi điên đương tẩu ngạnh cổ căm tức nhìn Điền Uyển Nhi Chất vấn nói Ta thật sự không phải cố ý ta đang cúi đầu lên đường Nhiều kim đột nhiên hướng ta xông tới Vỗ tay liền đoạt đi rồi ta trong lòng ngực tay mãi, ta điền nguyện nhi vành mắt phím hồng, nói nói liền ủy khuất không thôi khóc lên. Ta nhớ ra rồi, tam cậu còn hô to một tiếng đoạt đồ vật lạc. Khương Lăng khẳng định gật gật đầu, xem náo nhiệt không chê sự đại bổ sung nói. Tấm tắc, như vậy tiểu nhân tuổi đi học sẽ đoạt đồ vật, cũng không biết ngày thường là như thế nào giáo dưỡng. Con Hảo hôm nay bị đoạt chính là thân cô cô, sẽ không theo hắn so đo. Đổi cá nhân chỉ sợ đến đem hắn đưa đi huyện nha tìm quan lao ra trượng đánh đi. Đều nói đánh ăn trộm trầm, lớn lên trộm kim. Nay từ nhỏ liền đoạt đồ vật, lớn lên nhưng như thế nào được. Nhưng đừng một không cẩn thận đem chính mình cấp lăn lộn đến đại lao đi. Khương lão Thái Thái cũng là cái ái bỏ đá xuống giếng, không chút khách khí liền rồi nói. Ai đoạt đồ vật? Nhà ta nhiều kim bất quá là hảo tâm muốn giúp hắn cô cô lấy một chút tay mải nay liền biến thành đoạt đồ vật. Ai nói? Điên đại bá mẫu quả thực muốn điên rồi. Nàng bảo bối tôn tử tuyệt đối không thể bị vu hoan thượng đoạt đồ vật tác danh, đây chính là sẽ đi theo điền Đa kim cả đời. Đều do điền nguyện nhi, đại kinh tiểu quái cái gì? Còn không phải là lấy nàng một chút tay mãi, nàng liền kém không kêu trời khóc đất nháo đến mọi người đều biết. Đúng đúng đúng, nhà ta nhiều kim không có điền đường tẩu thật sự nói không nên lời đoạt cái này tự, lập tức liền xả quá điền nguyện nhi cánh tay. Mạnh mẽ đem Điền uyển Nhi đẩy đến Khương ra sân chính giữa đứng, Uyển Nhi chính ngươi nói, Nhiều kim có phải hay không một lòng muốn giúp ngươi giỏ sách vải trùm? Là hỗ trợ, không có đoạt. Là ta nói sai lời nói, Ta quá mức đại kinh tiểu quái, Đều là ta lên đường đuổi đến quá cấp, Đầu góc hồ đồ. Sự tình quan nhà mẹ đẻ người đối nàng tín nhiệm, Điền uyển Nhi nơi nào còn dám chơi tiểu tâm tư, Vội vàng đem hết thể sai lầm đều ôm ở chính mình. Trên người, Khương láo thái thái cùng khương lăng liền không nói, mắt lạnh nhìn điền ra người chính mình liệu mạng văn tôn. Dù sao ngoài cửa lớn một cái kính tham đầu tham não các hương thân không ở số ít, nên nói rõ ràng sự thật đại gia hỏa đều đã biết được. Hiện nay bất luận điền ra người ta nói cái gì, đều là không làm nên chuyện gì. Điền ra mặt khác một chúng nữ quyến đã tao nói không nên lời lời nói. Các nàng nay cái chính là khí thế kiêu ngạo tìm tới một tới. Dọc theo đường đi không thiếu hấp dẫn thôn mọi người tò mò ánh mắt, chính là vì nhất chiến thành danh, hảo hảo sát sát khương gia người bị phong, dùng để trương hiển bọn họ điển ra người lợi hại. Ai từng tưởng ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, các nàng không có đem khương gia người thế nào, lại bị khương gia người tóm được cơ hội hung hăng chiết, nhục một phen. Chỉ sợ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, bọn họ ở khương gia người trước mặt đều đến không dám ngẩng đầu. Ngài ngãi. Ngài ngãi. Khương Đại Tráng đánh ta, hắn đánh ta. Liên ở ngay lúc này, Khương ra ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến Điền Đa Kim khóc tiếng la. Lần này là hàng thật giá thật, Điền Đa Kim trước mặt mọi người chính miệng chỉ ra và xác nhận, khi dễ người của hắn chính là Khương Đại Tráng. Đệ 17 chương Xem đi xem đi, ta liền nói việc này cùng nhà ta huyển nhi không quan hệ đi. Đại gia hỏa đều tới hảo hảo nghe một chút nhiều Kim rốt cuộc là nói như thế nào. Chẳng lẽ nhiều kim còn có thể liền ai đánh hắn đều không rõ ràng lắm. Có điền đa kim ra tiếng, điền đại nương kinh hỉ vạn phần, nháy mắt tìm về tự tin. Điền uyển nhi cũng là trong lòng buông lỏng, đáng thương vô cùng quay đầu nhìn điền đường tẩu. Đường tẩu, ta thật sự sẽ không khi dễ nhiều kim. Vô luận như thế nào, điền uyển nhi đều không nghĩ đắc tội điền đường tẩu. Ở hoàn toàn lung lạc trụ Khương Tam Hải tâm phía trước, nhà mẹ để người đối nàng duy trì thật sự quá trọng yếu. Đặc biệt là điền đường tẩu, so nàng thân tẩu tử đều càng có thể giúp được với nàng. Mãi mãi đại tôn tử ai, chạy nhanh, ngươi mau tới đây, đến mãi mãi bên người tới. Không đợi điền đường tẩu mở miệng, bên kia điền đại bá Mẫu đã cao cao nâng lên cằm vừa phun mới vừa rồi bị khương láo thái thái cùng khương lăng nghiền áp nghẹn quất cả người đều khoe khoang lên. Nàng liên nói sao, Tuyển nhi là người trong nhà, không có khả năng khi dễ điền đa kim. Khương gia đôi mẹ con này thật là ác độc, lại ái tin, khẩu, thương, hoàng biên lời nói dối gạt người, thiếu chút nữa liền đem nàng cung cấp lửa gạt qua đi. Con hảo nhà nàng bảo bối kim tôn tới mau, đương trưởng nói toạc ra trận tướng, cũng kịp thời vãn hồi rồi bọn họ điển ra rất tốt thanh danh. Các ngươi đều vây quanh ở nhà ta cổng lớn làm gì. Khương đại tráng mang theo đệ đệ mội mội ở bên ngoài, điên, chơi một vòng trở về. đại thật xa liền nhìn thấy rất nhiều hương thân vây quanh ở khương gia ngoài cửa lớn không cấm tò mò hỏi hào a động thủ đánh người hoa đầu lĩnh đã trở lại điền đại bá mẫu một phen ôm điền đa kim sắc mặt phẫn hận xoay đầu dương giọng hô khương đại tráng ngươi cho ta lại đây đem nói rõ ràng ngươi dựa vào cái gì đánh người nhà ta nhiều kim là nơi nào chiêu ngươi chọc ngươi ngươi như thế nào còn động khởi tay tới đây là các ngươi lão khương gia giáo hảo hải tử ta xem là thổ, bá, vương còn kém không nhiều lắm. mắt thấy Điền Đại Bá mẫu một bộ không chịu bỏ qua cho Khương Đại Tráng hung, tàn nhẫn, bộ dáng vẫn luôn mặc không hề răng Khương Đại Tẩu trắng mặt, cuốn quýt liền tưởng lao ra đi lôi đi Khương Đại Tráng. Đại Tẩu ngươi đừng nội, có ta nương ở đâu, Đại Tráng sẽ không bị khi dễ. tay mắt lanh lẹ túm chặt Khương Đại Tẩu, Khương tứ Tẩu thanh âm cũng không lớn, lại thành công trấn an Khương Đại Tẩu cảm xúc. cùng lúc đó. Khương Lăng cũng đã mở miệng, sự tình đều còn không có hỏi rõ ràng, liền bắt đầu ác nhân trước cáo trạng. Nhà ta đại tráng là cái hảo hài tử, sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng người động thủ. Vẫn là câu nói kia, nhìn một cái nhà ngươi điền đà kim này to con, tầm thường hài tử mặc dù muốn đánh nhau, cũng sẽ không chủ động tìm tới hắn đi. Khương Lăng ngươi lời này liền không đúng rồi. Nhà ta nhiều kim là lớn lên trắng điểm, đây cũng là bởi vì nhà ta điều kiện hảo. Hải tử có thể ăn no. Nhà ngươi hải tử trường không mập, đó là bởi vì nhà ngươi quá nghèo, nuôi không nổi hải tử, không thể cấp hải tử ăn ngon. Như thế nào đầu năm nay lớn lên tráng liền xứng đáng bị khi dễ, trường không mập là có thể tùy tiện đánh người, xong rồi còn khấu nổi cấp bị đánh vô tội hải tử. Này nhưng còn không phải là thổ, bá, vương hành vì sao? Như thế nào? Các ngươi lão khương gia gia cái người đọc sách, liền trở nên không coi ai ra gì. vì ý ức hiếp hương thân. Điên đường tẩu cũng là cái mồm mép mò. Lúc trước trước sau không tìm được thích hợp cơ hội phát huy, giờ phút này đối thượng Khương Lăng, nàng chút nào không lộ khiếp, lời nói sáng quác. Tiểu cô, điên đa kim lại đoạt nhị nữ đường hồ lô. Điên đường tẩu giọng nói còn không có rơi xuống đất, đại tráng mấy cái tiểu nhân đã chen vào môn tới, không nói hai lời liền vọt tới Khương Lăng trước mặt cáo chẳng nói. Đặc biệt là Khương đại tráng. Thở phì phì nói xong còn quay đầu trường mắt nhìn Điền Đa Kim liếc mắt một cái. Hắn ra cửa trước chính là đáp ứng quá tiểu cô muốn chăm sóc vài cái đệ đệ muội muội. Ai tưởng tượng bọn họ ở bên ngoài chơi thời điểm lại đụng phải Điền Đa Kim. Ghê tởm hơn chính là lần này Điền Đa Kim cư nhiên đem bàn tay hướng về phía nhị níu. Khi dễ nữ hài tử thật là không muốn mặt Khương Lăng tức khắc liền cười tưởng thưởng sờ sờ Khương Đại trắng đầu. hướng về phía điển đường tẩu gật gật đầu, nói nửa ngày, vẫn là vì một chi đường hồ lô A. Ai, cũng trách chúng ta lão khương già quá nghèo, cư nhiên chỉ cấp nhà mình hài tử mua đường hồ lô, sớm nên nhiều mua một chi tặng không cho ngươi ra điển đà kim ăn sao. Cứ như vậy, cũng đỡ phải nhà ngươi ăn lại no, lớn lên lại tốt điển đà kim thèm ăn ở bên ngoài đoạt nhà ta hải tử thức ăn. Ai, nhà ta hài tử nhiều đáng thương, khó được ăn hồi tốt, Như thế nào liền cố tình bị nhà ngươi điền Đa kim cấp theo dõi đâu? Tam thạch đoạt xong, lại đoạt nhịn yếu, sao liền cố tình tránh không khỏi đi đâu? Ngươi điền đường tẩu vừa mới phóng xong mạnh miệng đã bị đại tráng vả mặt, tiếp theo lại bị khương lăng giáp mặt dôi trở về, thực sự giận sôi máu, nói hiệu nói vượng, giả, nhà ta nhiều kim mới sẽ không thèm một chi đường hồ lô. Nương! Ta muốn ăn đường hồ lô! Đường hồ lô! Ta muốn ăn! Điền đường tẩu trăm triệu không nghĩ tới, chân chính nhất đánh mặt nàng người cư nhiên là nàng nhất bảo bối nhi tử Điền Đa Kim. Điền Đa Kim đột nhiên hô như vậy hai giọng nói, chính ôm hắn Điền Đại Bá Mẫu cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo bản năng, Điền Đại Bá Mẫu duỗi tay bưng kín Điền Đa Kim miệng. Ta nói lao điền ra, còn không phải là một chi đường hồ lô sao, có thể giá trị mấy cái tiền. hai tử muốn ăn liền cấp hải tử mua bái. hà tất che lại hải tử miệng không cho hải tử nói đi nhìn hai tử ủy khuất đỏ mặt tiến hai lại nghẹn đi xuống đã có thể nên hận thượng ngươi cái này keo kiệt bủn xỉn thân mãi mãi khương lão thái thái vốn dĩ liền không thích điền ra người tìm tới môn tới nháo sự lại nghe điền đường tẩu cố ý dính líu khương tam hải ý đồ bại hoại khương tam hải thanh danh tự nhiên liền hoàn toàn đắc tội khương lão thái thái thậm chí với khương lão thái thái nói ra lời nói càng thêm không lưu tình không khách khí lánh ngôn trâm trọng nói Liên tính là vì một chi đường hồ lô người lão khương gia hải tử cũng không thể động thủ đánh người việc đã đến nước này điền đại bá mâu đã không dám nhiều lời mặt khác liền nhìn chuẩn khương đại tráng đánh người một chuyện làm khó dễ dù sao các nàng hôm nay tìm tới môn chính là xuất binh có danh nghĩa tuyệt đối không phải càng quái Liên tính nhà ta đại tráng đánh người cũng là ở các ngươi điền ra tìm tới môn lúc sau khương lăng đôi tay bối ở sau người Thư nhẹ một tiếng. Đánh người chính là không đúng. Điền đại bá mẫu ngạnh cổ reo lên. Đoạt người đồ vật là được rồi. Khương Lăng lão thần khắp nơi trả lời. Người. Các người điền đại bá mẫu chưa từng nghĩ tới. Nàng cư nhiên liền Khương Lăng như vậy một cái kẻ hèn tiểu cô nương đều đấu không lại. Tức khắc tức giận đến cả người phát run, không lưu ý thủ hạ liền tăng lớn lực đạo. Lại sau đó, điền đa kim thật sự bị che nghẹn bất quá khí tới. thượng miệng liền hung hăng cắn Điền Đại Bá Mẫu một ngụm. ngao một tiếng đau hô, Điền Đại Bá Mẫu ném ra Điền Đà Kim. Phanh một tiếng rơi xuống đất, Điền đa Kim hôm nay lần thứ hai té ngã trên đất, so trước một lần ác hơn, cũng càng đau. Ngay sau đó, Đinh Hai Nhức có khóc tiếng la vang vọng toàn bộ Khương ra sân, thực sự lệnh người trợn mắt há hốc mồm. Nhiều kim. điên đương tàu phản ứng lại đây, cái thứ nhất vọt qua đi. Điền huyền nhi cũng vội vàng chạy tới. giúp đỡ điền đường tẩu nâng dậy điền đa kim, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hống nổi lên điền đa kim. Người cút ngay cho ta. Hư cô cô, liền biết cho chính mình mua váy, không cho ta mua đường hồ lô. Ngươi gả chồng còn cầm nhà ta bạc đâu? Điền đa kim nói tiện tay chân cùng sử dụng đánh lên điền uyển nhi. Điền đa kim là thật sự có sức lực, hán động khởi tay chân tới, mặc kệ là nắm tay vẫn là chân đá đều rất đau. Điền uyển nhi ngạnh sinh sinh ăn vài hạ. Lại không thể thở ra thanh, cũng không thể phản kháng, rất là thê thảm. Mua váy, lại không mua đường hồ lô. Điền Đại Nương cũng không nghĩ tới sự tình xoay ngược lại nhanh như vậy. Sớm biết rằng Điền Đa Kim lại ở bên ngoài đoạt hương gia hải tử đường hồ lô, nàng vừa mới liền không mở miệng nói. Như thế rất tốt, không những không có thể tẩy thoát nhà nàng Nguyễn Nhi tội. Giê anh, ngược lại chứng thực Điền Đa Kim cùng Nguyễn Nhi chi gian xung đột cùng mâu thuẫn. này. Này nhưng như thế nào cho phải? Mắt thấy Điền Nguyễn Nhi bị đánh, Điền Đại Nương nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có tiến lên ngăn đón. Tính, khiến cho nhiều kim hảo hảo xả xả giận, đánh xong cũng liền không có việc gì. Đều là người một nhà, không mang thủ. Điền Đại Nương cũng chưa tiến lên cản, những người khác liền càng thêm sẽ không ngăn trở. Đặc biệt là cách gần nhất Điền Đường Tẩu, thằng đem Điền Đa Kim kêu gọi nghe được rõ ràng chính xác, trong lòng càng là nhận định Điền Nguyễn Nhi tội. Hành, hảo a, Điên Uyển Nhi thật đúng là lợi hại. Có tiền bạc cho chính mình mua váy, lại liền một chi đường hồ lô đều luyến tiếc cho nàng ra nhiều kim mua. đều nói Khương Lăng là Khương gia thôn tâm địa nhất hư tiểu cô, nhất ích kỷ lại keo kiệt. Nhưng Khương Lăng vừa ra tay, liền cấp Khương gia năm cái hài tử một người mua một chi đường hồ lô. Điên Uyển Nhi lại làm cái gì? xuất ra trước được nàng như vậy nhiều hảo. kết quả là chính là như vậy đối đãi nhà nàng nhiều kim đánh nhà nàng nhiều kim nên hung hăng đánh điền uyển nhi vài cái xem điền uyển nhi còn dám không dám vong ân phụ nghĩa một ngày này cho khôi hài cuối cùng lấy điền ra đại bá mẫu bị thân tôn tử hung hăng cắn một mồm to điền uyển nhi bị đường cháu trai tay đấm chân đá xé một hồi họa thượng câu điểm điền ra không ai đứng ra chỉ trích điền đa kim một câu khương gia cũng lời đến giúp điền ra dạy dỗ hải tử Chẳng qua từ đây lúc sau, Khương gia thôn sở hữu hải tử đều bị nhà mình trưởng bối giận dò, ra cửa không cần cùng điển đa kim cùng nhau chơi, có ăn cũng ngàn vạn tàng hảo, tiểu tâm bị điển đa kim thấy đoạt đi. Nhìn đến ra một chúng nữ quyến giống như chiến bại xúc, đầu, ồ, quy sắc mặt hôi bại lặng lẽ rời đi, Khương lăng xoay người. Rất là ngoài ý muốn nhìn Khương lão thái thái liếc mắt một cái. Nàng còn tưởng rằng Khương lão thái thái sẽ thừa thắng sông lên. ra sức đánh chó rơi xuống nước tuyệt không buông tha điển ra này nhóm người trên thực tế khương lão thái thái đúng mực đắn đo thực hảo tuy rằng mắng chửi người thời điểm xác thật mắng thực hung nhưng khương lão thái thái xử sự thật sự không tính là khác người so với vị kia điền đại bá mẫu không biết hiếu thắng nhiều ít lần lại cẩn thận tưởng tượng kỳ thật lần trước cùng điền đại bá mẫu rằng co khương lão thái thái xử lý cũng rất là thích đáng ít nhất khương lăng chọn không ra quá lớn sai liền tính là thôn mọi người muốn nhàn ngôn toái ngữ vài câu cũng không nói được khương lão thái thái quá lớn không phải nhiều lắm không đau không ngứa nói thầm vài câu khương lão thái thái nhưng hung bởi vậy liền nhưng nhìn ra khương lão thái thái là phân rõ nặng nhẹ như vậy vấn đề tới thư trung khương Lào thái thái đến tột cùng là như thế nào liền biến thành vạn người phỉ nổ, nhân thần cộng phất ác bà bà lăng nhi yên tâm ngươi tam ca nói nương đều ghi tạc trong lòng Trong thôn những người này à, chính là không thể gặp nhà ta hảo, đừng nhìn các nàng ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng không chừng nhiều toan nhà ta ra cái lợi hại người đọc sách đâu. Nương cũng sẽ không cho ngươi tam ca kéo chân sau, làm những người này bắt lấy bại hoại ngươi tam ca thanh danh lược điểm. Khương lão thái thái không để bụng xua xua tay, quay đầu liền hướng về phía Khương đại tráng bọn họ lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi mấy cái tiểu nhân, chạy nhanh rửa tay, vào nhà ăn điểm tâm đi. Các ngươi tiểu cô đối với các ngươi chính là thật sự hảo, lại là mua đường hồ lô lại là mua điểm tâm. Các ngươi lớn lên về sau cần phải hảo hảo hiếu thuận các ngươi tiểu cô, ăn ngon hảo uống đều nhớ rõ hướng các ngươi tiểu cô trong nhà đưa một phần. Phải biết rằng các ngươi có phúc khí đầu thai ở chúng ta lão khương gia, cũng là ít nhiều các ngươi tiểu cô. Nghe khương Lão thái thái trước nói mấy câu, khương lăng âm thầm gật gật đầu, đang chuẩn bị cảm thán khương tam hải không hổ là nam chủ. Nguyên lai đã sớm để lại chuẩn bị ở sau. Đem khương lão thái thái khuyên nhủ rất là đúng chỗ. Ngay sau đó đã bị khương lão thái thái cấp mấy cái hải tử tẩy não lời nói cấp nghẹn trở về. Nang liên tính lại lợi hại, cũng quản không đến mấy cái hải tử đầu thai. Khương lão thái thái vẫn như cũ là trong sách cái kia khương lão thái thái đệ 18 tám chương. Khương lão thái thái xác thật không có đối điển ra một chúng nữ quyến nhiều làm cái gì, bất quá lưu tại khương gia điền huyền nhi. Nhật tử liền không phải như vậy vui sướng. Khương lão thái thái nguyên bản liền không thích Điền Uyển Nhi, chuyện này lúc sau càng là đối Điền Uyển Nhi mặt sưng mày xỉa, nơi trốn không hài lòng. Khương gia những người khác cũng đều cầm trầm mặc thái độ, chỉ đương cái gì cũng không nhìn thấy, không có một người đứng ra giúp Điền Uyển Nhi nói chuyện. Ở Khương gia tình cảnh càng là không xong, Điền Uyển Nhi liền càng là hoảng hốt. Nàng thật sự đã thực nỗ lực làm được làm tốt, mỗi ngày sáng sớm tất nhiên khởi sớm nhất. Sốt ruột hoảng hốt đem trong nhà sở hữu việc đều ôm ở chính mình trên người. Đặc biệt là đối Khương Lăng, nàng lại là đoan rửa mặt thủy, lại là đưa cơm sáng, có thể nói là đem Khương Lăng cung cấp nuôi dưỡng thành gia đình giàu có kiểu quý tiểu thư, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Cố tình nàng làm lại nhiều, cũng không chiếm được nửa câu hảo. Khương Lăng đối nàng chiếu cô ai đến cũng không cự tuyệt, vẻ mặt đương nhiên, chút nào không hiểu đến cảm ơn. càng miễn bàn giúp nàng ở khương láo thái thái trước mặt nói tốt vài câu. khương gia những người khác cũng không có nửa điểm chỗ đáng khen. khương gia mấy nam nhân liền không nói. điền uyển nhi không dám tùy tiện hành động, e sợ cho làm điều thừa, dính chọc phải không cần thiết thị phi cùng phiền thoái. mà khương đại tẩu cùng tứ tẩu ở điền uyển nhi trong mắt chính là hai cái du một ngất đáp, hơn nữa vẫn là không có nửa điểm tác dụng du một ngất đáp, mỗi khi trốn nàng trốn rất xa. nàng cũng lười đến lãng phí thời gian cùng tinh lực tại đây hai người trên người tả hữu khương lão thái thái đối này hai cái con dâu cũng hoàn toàn không coi trọng cùng các nàng hai người giao hảo thực sự không có chỗ tốt điên uyển nhi cũng không phải không nghĩ tới từ khương đại tráng mấy cái hải tử trên người xuống tay rốt cuộc hải tử con nhỏ hào hống chẳng sợ khương lão thái thái không hiếm lạ này mấy cái tôn tử cùng cháu gái không phải còn có khương lão ra từ sao Nếu như nàng thật có thể đem mấy cái hải tử lung lạc trụ, ít nhất Khương lão ra từ nơi đó khẳng định sẽ đối nàng đổi mới. Chẳng qua làm Điền uyển Nhi thực bất đắc dĩ chính là, Khương Đại Tráng này mấy cái hải tử tất cả đều bị Khương Lăng thu mua. Còn không phải là một chi đường hồ lô, hai khối điểm tâm sao, thực sự có bên kia hiếm lạ. Lại một lần nhìn Khương Đại Tráng mang theo mấy cái hải tử hoan thiên hỉ điệu bồi Khương Lăng lên núi đi ngắt lấy cái gì hoa mai, Điền uyển Nhi khẽ cắn môi. Thiếu chút nữa khí thành hả, heo, hành, đều không thích nàng đúng không? Đều đem nàng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú đúng không? Vậy chờ xem, nàng không hầu hạ còn không thành. Khương lăng cũng mặc kệ phía sau điền Uyển Nhi bị khí thành cái gì bộ dáng, giờ này khắc này nàng có đại sự tình phải làm. Nguyên bản ngắt lấy hoa mai liền ở nàng kế hoạch nội, rốt cuộc nàng đã cùng bạc sức phô trưởng quậy nói tốt nửa tháng sau sẽ đưa đi một đám túi thơm. không thành tưởng khương tam hải đột nhiên nhờ người truyền quay lại lời nhắn hắn vài vị cùng trường nhìn chúng khương lăng đưa đi cái kia nam khoản túi thơm đều cố ý mua khương lăng nhưng thật ra cũng không nhất định một hai phải kiếm tư thục những cái đó học sinh tiền bạc bất quá nếu là khương tam hải cùng trường đương nhiên muốn đánh hảo quan hệ này với khương tam hải có trăm lợi mà không một hại huống chi khương tam hải trước nay đều là sẽ không xen vào việc người khác tính tình có thể làm hắn cố ý nhờ người chuyển quay lại lời nhắn, đủ có thể thấy chuyện này xác thật không tiện phái thác. Thân là Khương Tam Hải duy nhất thân muội muội, Khương Lăng tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, hạ quyết tâm đem việc này làm xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt đối không ném Khương Tam Hải mặt mũi Thêm chi Khương Đại Tráng lặng lẽ nói cho Khương Lăng, bọn họ mấy cái tiểu nhân trong lúc vô tình ở trên núi phát hiện mấy cây bạch mai thụ, tuyết trắng tuyết trắng hoa mai lớn lên khả xinh đẹp. Lần trước Khương Lăng bọn họ đi trích chính là hồng hoa mai, nhan sắc rất là tươi đẹp, đặc biệt thảo cô nương các tiểu thư niềm vui. Lần này có bạch mai hoa thêm vào, Khương Lăng trong lòng vừa động, có càng tốt chủ ý. Kết quả là, Khương Lăng hôm nay liền mênh mông quần quận mang theo nhà mình mấy cái tiểu nhân đều lên núi. Tiểu cô, ngươi xem, đây là chúng ta phát hiện hoa mai, đẹp không? Trước kia Khương đại tráng đối trên núi này đó hoa hoa thảo thảo chút nào không có hứng thú. Mà nay lại là đặc biệt chú ý liền nghĩ một khi nhà hắn tiểu cô thích, bọn họ mấy cái tiểu nhân liền có thể có đường hồ lâu cùng điểm tâm an. Đẹp! Khương lăng gật gật đầu, cũng không hàm hồ, trực tiếp dặn dò nói, đại tráng bỏ lên trên đi trích, cẩn thận một chút. Đại nữ cùng nhị nữu ở dưới tiếp, có bao nhiêu tiếp nhiều ít. Nhị nữu cùng tam thạch dẫn theo rổ đi theo các ngươi tiểu cô ta, chúng ta tam đối tam thi đấu, xem ai trích hoa mai lại nhiều lại đẹp. Thi đấu! Đại tráng hai mắt sáng lên, vội vàng lại hỏi, có khen thưởng không? Có a. Các ngươi tiểu cô hái được này đó hoa mai chính là muốn kiếm tiền bạc. Các ngươi ai trích nhiều chính là giúp đại ân, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi trấn trên, các ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì, thế nào? Có khen thưởng mới càng có động lực, tuy nói đại tráng bọn họ mấy cái không cần khen thưởng cũng có thể đem sống làm hảo, khương lăng lại là không ngại nhiều cấp bọn nhỏ mang đến một ít sung sướng. Chúng ta đều đi chấn trên. Ngoại ngoại sẽ đồng ý. Bởi vì Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu ở Tiểu Bắc Chấn, Đại Tráng cùng Nhị Ngưu đi chấn trên số lần so sánh với Đại Nữ Tam Tỷ Đệ muốn nhiều. Nhưng này cũng không gây trở ngại Đại Tráng cùng Nhị Ngưu đối Tiểu Bắc Chấn hướng tới cùng chờ Mong, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Bắc trấn có ăn ngon hòa hảo chơi. Có các ngươi Tiểu Cô ta ở, các ngươi cảm thấy các ngươi ngoại ngoại sẽ không đồng ý. Nâng nâng cảm, Khương Lăng hừ nhẹ một tiếng. Đối Nga Tiểu cô mở miệng, mãi mãi sao có thể không đáp ứng Đại tráng hát hát một tiếng Không nói hai lời quay người liền bò lên trên cây mai Đại nữ cùng nhị nữ lập tức đổi kịp ngẩng đầu nghiêm túc nhìn chầm chầm đại tráng vị trí Tùy thời cử trong cao thủ rổ chuẩn bị tiếp hoa Đại ba cái đã có động tác Tiểu nhân hai cái cũng là cấp khó giàn nổi Thiếu chút nữa không nhịn xuống dôi tay đi tốn Khương Lăng quần áo Thúc giục Khương Lăng nhanh lên chỉ là ngại với khương lăng cho tới nay huy áp nhị như cùng tam thạch chớp chớp đôi mắt lăng là không dám ra tiếng bị nhị như cùng tam thạch đậu cười khương lăng cũng không hề trì hoãn dẫn đầu đi hướng nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia phiến chi đầu lại sau đó tây mai hạ liền náo nhiệt lên đại tráng bên kia bên kia đối hướng tả một chút chính là ngươi tay đụng tới trích đại nữ điểm chân hô chậm một chút chậm một chút hảo Ta chẳng hảo, đại ca có thể ném. Nhị nữ chạy chậm hoạt động chính mình vị trí, đứng yên. Ra, tiếp được. Đại tráng lợi hại, nhị nữ cũng rất tuyệt. Chúng ta tiếp tục, nhiều trích một chút. Đại nữ vô vô tay, hoan hô không thôi. Mắt thấy đại tráng ba người tổ tiến triển rất là thuận lợi. Nhị Nữu cùng tam thạch rốt cuộc vẫn là nóng nảy, nhỏ giọng thúc giục nói. Thiểu cô, cao một chút, cao một chút, đẹp, đều hài xuống. Tiểu cô, tiểu cô, người bên tay phải, bên tay phải kia một chỉnh chi đều phải. Khó được thấy mấy cái hài tử như vậy sinh động, khương lăng đối chiếu đại tráng bên kia tiến độ, thỉnh thoảng nhanh hơn hay là thả chậm chính mình động tác. Đợi cho cuối cùng trích xong, hai bên đều là thu hoạch pha phòng, chứa đầy từng người mang đến rổ. Xem ra chúng ta đều rất lợi hại nha. Hành đi, ai cũng không có bại, các ngươi năm cái đều thắng. Chờ tiểu cô lấy này đó hoa mai kiếm lợi bạc. Liền mang các ngươi đi chấn trên mua đồ ăn ngon, hảo ngoạn. Khương Lăng vung tay lên, đại khí thả lời nói. Thiểu cô tốt nhất. Có lần trước Khương Lăng nói được thì làm được tiền lệ, mà nay Khương Đại Tráng đối Khương Lăng lời nói rất là tín phục, lập tức gật gật đầu, dẫn đầu đoạt lấy Khương Lăng trước mặt rổ liền xuống núi. Đại nữ bọn họ cũng là sôi nổi gật đầu, tự chủ sách lên rổ đi theo Khương Đại Tráng phía sau. Hôm nay lên núi. Khương lăng tồn nhiều trích một ít hoa mai tâm tư, liền mang theo bốn cái rổ. Trước mắt trừ bỏ nhỏ nhất tam thạch, đại tráng bốn cái hải tử nhân thủ một rổ hoa mai, lại lần nữa không khương lăng chuyện gì nhi. Tả hữu không phải đầu một hồi, khương lăng thích hướng tốt đẹp, da mặt dày lắc lắc trong tay hoa mai chi, trên mặt mang cười đi ở cuối cùng. Khương lăng lần trước mang theo đại tráng cùng đại nữ lên núi trích hoa mai liền nháo đến không nhỏ, lần này lại là lớn như vậy trận trượng. Khương gia thôn không ít hương thân đều xem ở trong mắt, không khỏi liền thở dài lắc lắc đầu. Này Khương gia cô nương à, là thật sự quá yêu Mỹ, suốt ngày lăn lộn này đó hoa nhi có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Rốt cuộc vẫn là không thể cưới về nhà làm việc chủ, chỉ sợ cũng liền nhà có tiền mới nuôi nổi Nga. Khương lăng cũng không để ý thôn mọi người nhàn ngôn thoái ngữ. Chỉ cần những người này không chạy đến nàng trước mặt tới nói ra nói vào, nàng quyền đương cái gì cũng không nhìn thấy. Còn nữa, cùng những người này lý luận lại không có bạc kiếm, nơi nào so được với nàng trong tay hoa mai càng quan trọng. Về đến nhà, công đạo mấy cái hài tử giống lần trước giống nhau đem hoa mai đưa vào nàng nhà ở, Khương Lăng nhìn chung quanh một vòng, tìm tới Khương Tứ Tẩu. Tứ Tẩu, ta nhớ rõ ngươi lúc trước gả tới nhà ta thời điểm, có phải hay không có một tiểu thất màu xanh ngọc cẩm bố làm của hồi môn? Ngươi dùng sao? Nếu là còn không có dùng, liền nhường cho ta. ra lấy bạc cùng người mua. Khương Lăng trong tay xác thật mới vừa mua không ít cầm bố, nhưng phần lớn là nữ khoản nhan sắc, nam khoản không nhiều lắm. Lần này tất cả đều là chuẩn bị đưa đi tư thụ túi thơm, Khương Lăng chỉ tính toán làm nam khoản, nếu như Khương tứ tẩu nơi này không có, Khương Lăng liền còn phải lại hướng chấn trên nhiều đi một chuyến. Có. Tiểu mọi ngươi từ từ. Đột nhiên bị Khương Lăng tìm tới, Khương tứ tẩu sửng sốt, một hồi lâu sau mới phản ứng lại đây. Thấy Khương Lăng nhìn chằm chằm vào nàng, Khương Tứ Tẩu hung hăng tâm, đứng dậy tìm ra áp đáy hòm kia một tiểu thất màu xanh ngọc cẩm bố. Lại nói tiếp này một tiểu thất cẩm bố vẫn là Khương Tứ Tẩu nhà mẹ đẻ cô cô đưa. Vị cô cô kia thời trẻ gả không tồi, tuy rằng là xa gả, nhật tử lại càng ngày càng rực rỡ, cũng là cái hưởng phúc. Chẳng qua cũng bởi vì nhà chồng ly đến quá xa, đã nhiều năm mới có thể trở về một lần. nay không... Vị cô cô kia gần nhất một lần trở về, vừa vặn gặp phải Khương Tứ Tẩu xuất giá, liền tặng như vậy một tiểu thất rất là lấy đến ra tay tốt nhất cẩm bố. Khương Tứ Tẩu là thực quý trọng này một tiểu thất cẩm bố. Khương Tứ Ca là thợ mộc lại thường xuyên yêu cầu lên núi xuống đất, ngày thường đều phải làm chút giờ sống, trọng, sống. Khương Tứ Tẩu liền vẫn luôn không bỏ được lấy ra tới cấp Khương Tứ Ca làm quần áo. Nguyên bản là nghĩ chờ nàng cùng Khương Tứ ca hài tử sinh ra, nàng liền lấy này một tiểu thất cẩm bố cấp hài tử làm quần áo, tình điểm nói, hẳn là cũng đủ hài tử mặc tốt mấy năm. Bất quá trước mắt bị Khương Lăng mở miệng thảo mớn, liền làm không được đếm. Cẩm bố bắt được tay, Khương Lăng nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Trách không được nguyên chủ trong trí nhớ đối này một tiểu thất cẩm bố như vậy ấn tượng khắc sâu, xác thật là tốt nhất bố, đáng giá nguyên chủ mắt thèm. Bất quá. Nguyên chủ sĩ diện không mặt mũi mở miệng thảm mớn nhưng thật ra tiện nghi nàng. Tứ Tẩu, nay một tiểu thất cẩm bố ta lấy một lượng bạc tử cùng ngươi mua. Nói chuyện công phu, Khương Lăng liền lấy ra một lượng bạc tử đưa cho Khương Tứ Tẩu. Khương Tứ Tẩu sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Khương Lăng, chậm chạp không dám rỗi tay tiếp bạc. Nàng cho rằng Khương Lăng chỉ là nói nói mà thôi, không nghĩ tới Khương Lăng cư nhiên thật sự sẽ cho nàng bạc. Hay là đậu nàng chơi đi. Này nếu như bị Khương Lão thái thái thấy, nàng còn không được bị mang chết. Đệ 19 chương. Khương lăng là thiệt tình phải cho bạc, tự nhiên sẽ không cố ý hại Khương tứ tẩu. Thậm chí còn ở tắt song bạc sau, chủ động tặng Khương tứ tẩu một phần đại lễ. Tứ tẩu, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau theo tối thơm. Khương tứ tẩu ngần người, theo bản năng trả lời, chính là ta mỗi ngày muốn lên núi đốn tuổi. Đốn tuổi có tứ ca đi là được. Ngươi một cái nữ tắc nhân ra, Đừng đem chính mình lăn lộn như vậy mệt. Trong nhà ngày thường có cái gì công việc nặng nhọc, đều đẩy cho tứ ca làm. Tứ ca làm không xong, không phải còn có đại ca. Thật sự không thành, chờ nhị ca trở về, làm hắn làm cũng đúng. Khương Lăng nói tới đây, ý có điều chỉ nhìn thoáng qua khương tứ tẩu bụng, tứ tẩu, nhiều vì ngươi chính mình ngẫm lại, không sai. Khương tứ tẩu nhưng thật ra không cảm thấy chính mình không thể làm việc nặng mệt sống. Nàng bản nhân là cái chịu khổ nhọc, dĩ vãng ở nhà mẹ để thời điểm cũng là cái gì sống đều làm, gả tới Khương gia liền cũng không có lười biếng. Giờ phút này bị Khương Lăng như vậy vừa nói, Khương Tứ Tẩu đầu tiên là kiên quyết lắc đầu, đang muốn phản bác không thể tùy tiện đẩy cho đại phòng cùng nhị phòng, theo sơ đã bị Khương Lăng một ánh mắt cấp ngăn trở. Sơ sơ chính mình bụng, Khương Tứ Tẩu cười có chút chua sót, hai tử sự tình là duyên phận. Khả năng ta và ngươi tứ ca mệnh xác thật thiếu điểm duyên phận. Tứ tẩu nói gì vậy? Hai tử việc này xác thật cấp không được, nhưng cũng không thể bởi vì hai tử còn không có tới, liền tùy ý trả đạm chính mình thân mình không phải. Ta coi tứ tẩu ngươi khá tốt, mệnh chú định có tử, phúc khí còn ở phía sau đâu. Khương lăng nguyên bản là không tính toán cùng khương tứ tẩu xả này đó. Nàng từ trước đến nay không tin mệnh, nhưng khương tứ tẩu như vậy tâm thái không được, cần thiết đến sửa đúng. Chẳng sợ không thể lập tức sửa đổi tới, cũng đến tiềm di mặc hóa điều chỉnh, nếu không Khương Tứ Tẩu chỉ sợ còn sẽ cùng trong sách giống nhau, tâm tư quá, mẫn cảm, một bị kích thích liền ném thật vất vả hoài thượng hài tử. Đến lúc đó mới là chân chính thai nạn, hối hận không kịp. Thật sự, tiểu mội thật cảm thấy ta mệnh có tử. Khương Tứ Tẩu đương nhiên không phải đem Khương Lăng coi là thần, bà, cũng không cảm thấy Khương Lăng nói chính là khuôn vàng tước ngọc. Nàng chỉ là bản năng thích nghe được người khác nói như vậy, thật giống như là đối nàng khẳng định, lệnh nàng tâm an. Khẳng định có A. Không phải nhi tử chính là khuê nữ bái. Nhà ta lại không trọng nam kinh nữ, tứ tẩu sinh cái kiểu kiểu mềm mại tiểu nha đầu không cũng khá tốt. Điều môi, khương lăng ngữ khí mang lên vài phần không kiên nhẫn, ta nói tứ tẩu, ngươi rốt cuộc muốn hay không giúp ta theo túi thơm. Ta chính là xem ở ngươi theo thùa bản lĩnh cũng không tệ lắm tình cảm thượng. Mới miễn cưỡng đáp ứng mang lên ngươi. Ngươi lại ở chỗ này cùng ta rong rong dài dài, ta liền đi tìm đại tẩu A. Đừng đừng đừng. Ta thê ta thê Tiểu muội nói, như thế nào thê ta đây liền bắt đầu thê Vừa thấy Khương Lăng sinh khí, Khương Tứ Tẩu không rảnh lo mặt khác, vội vàng gật đầu. nay con kém không nhiều lắm. Khương Lăng nói liền đem trong tay màu xanh ngọc thêu bố cắt xuống một khối to đưa cho Khương Tứ Tẩu. Theo sau lại cẩn thận báo cho Khương Tứ Tẩu nàng muốn bản vẽ. Khương Tứ Tẩu theo sống tuy rằng so ra kém Khương Lăng, nhưng cũng lấy đến ra tay. Nghiêm túc nghe Khương Lăng nói xong, Khương Tứ Tẩu không nói hai lời, làm cho Khương Lăng mặt liền động trâm. Thấy Khương Tứ Tẩu biết điều như vậy, Khương Lăng không cấm liền cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không đi tìm Khương Đại Tẩu hỗ trợ theo túi thơm, không phải đối Khương Đại Tẩu có ý kiến, mà là thật sự trướng mắt Khương Đại Tẩu việc may vá. Ở điểm này, toàn bộ Khương gia trừ bỏ nguyên chủ, cũng liền Khương Tứ Tẩu là cái hảo thủ. Kiên nhẫn chờ Khương Tứ Tẩu theo xong cái thứ nhất túi thơm, Khương Lăng nhẹ nhàng gật đầu, không chút khách khí cấp Khương Tứ Tẩu định rồi 30 cái túi thơm nhiệm vụ. Khương Tứ Tẩu không phải Khương Lăng, không có khả năng cả ngày đều nhàn rỗi không có việc gì an an ổn ổn ngồi ở trong phòng theo túi thơm. Tuy nói là vào đông không cần xuống đất làm việc, nhưng trong nhà cũng có không ít việc muốn động thủ. Thêm chi bọn họ tứ phòng không có dầu thắp, thiên tối sầm liền không thể động châm. Này 30 cái túi thơm đối khương tứ tẩu mà nói, ít nhất là 10 ngày nửa tháng nhiệm vụ, tự nhiên liền không thể nào tiếp tục lên núi đốn tuổi. Tứ tẩu, ta không vội mà muốn, nhưng ngươi cũng không thể lười biếng, mỗi một cái túi thơm đều cần thiết đường may tinh tế, đa dạng tinh mỹ. Phàm là ngươi thô tâm đại ý dưới, đạp hư ta muốn túi thơm, chính ngươi biết hậu quả. nói ngắn lại. khương lăng chính là một cái mục đích có thể chậm lại chậm nhưng không thể có lệ tiểu mộ yên tâm tứ tẩu đã hiểu khương tứ tẩu cũng không phải ngốc tử khương lăng ý tứ chính là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế bái kia nàng cũng không nóng nảy một ngày liền thêu hai cái túi thơm bảo quản đem túi thơm thêu xinh xinh đẹp đẹp làm khương lăng chọn không làm lỗi tới nên nói đã nói xong khương lăng không ở khương tứ tẩu nhà ở lâu nốc đi ra ngoài lại tìm đang ở trong viện uy gà khương lão thái thái nói chuyện khương lão thái thái đau lòng khuyên nữ sợ khương lăng nốc tại bên ngoài chịu đông lạnh lập tức kéo khương lăng hồi khương lăng nhà ở nói tỉ mỉ nương đây là ta mới từ tứ tẩu nơi đó muốn theo bố cho tứ tẩu một lượng bạc từ khương lăng lời nói mới vừa ngẩng đầu lên khương lão thái thái liền thay đổi sắc mặt nàng cư nhiên còn dám tìm ngươi muốn bạc lăng nhi ngươi chờ nương này liền tìm nàng đi khương lão thái thái hử lạnh một tiếng nghiễm nhiên là động giận đừng nha nương ngươi trước hết nghe ta nói này nếu là khác theo bố ta khẳng định không cho tứ tẩu bạc. nhưng đây là tứ tẩu của hồi môn ta nếu là trực tiếp tham tứ tẩu khả năng không dám nói cái gì bị người ngoài biết nhưng nghĩ như thế nào ta thanh danh tam ca thanh danh chúng ta lão khương gia thanh danh đều từ bỏ kịp thời giữ chặt khương lão thái thái khương lăng ra vẻ thần bí đệ thấp thanh âm nương ta lần trước cấp tam ca mua bút cùng mặc liền hoa năm lượng bạc còn có thể thiếu này một lượng bạc tử cái gì Năm lượng người nha đầu này người rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ khương lão thái thái khí dương cao âm điệu lại cũng không có động thủ đánh người thay đổi trong nhà những người khác cho dù là khương tam hải làm ra việc này khương lão thái thái cũng là sẽ không nhẹ tha phá của quá phá của Lương tam ca sang năm liền phải khảo tú tài, liền căn giống dạng bút đều không có, ở tư thục nhiều keo kiệt nha. Ta cũng không phải một hai phải cùng mặt khác học sinh so, nay không phải ta cái này thân muội muội sát sát thật thật kiếm lời chút bạc sao. Ta lại không cần chính mình cho chính mình tích cóp của hồi môn, ra năm lượng bạc cấp tam ca mua điểm đồ vật sợ cái gì. Chờ tam ca ngày sau đương đại quan, còn có thể bạc đãi ta cái này thân muội muội. Ta chính là cùng tam ca phóng lời nói, chờ ta xuất giá thời điểm, hắn nếu là chuẩn bị của hồi môn không đủ nhiều, khiến cho nương ngươi hảo hảo thu thập hắn. Luận khởi thuyết phục Khương Lão Thái Thái, Khương Lăng rất có một tay. Lời này nói đảo cũng đúng. Tả hưu có ngươi tam ca ở, ngươi của hồi môn không cần sầu. Khương Lão Thái Thái vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu, song sau lại nhịn không được đau mình kia năm lượng bạc, bất quá lăng nhi, ngươi liền tính trong tay có bạc, cũng đừng loạn hoa. Lưu trữ chính mình mua hai kiện đẹp váy áo, đi ra ngoài nhiều làm người hâm mộ. Nhìn nương lời này nói, ta không mặc đẹp váy áo, đi ra ngoài liền không cho người hâm mộ. Dung mạo của ta chính là nương sinh, toàn bộ khương gia thôn liền không có so với ta càng xinh đẹp cô nương. Làm cho khương lão thái thái mặt, khương lăng lời này cũng là thật sự có chút ra mặt dày. Bất quá, xác định là sự thật. Người nhà buồn cười lắc đầu, khương lão thái thái rất là dễ dàng liền thỏa hiệp. Thành đi, nương biết chính ngươi trong lòng có dự tính. Đem bạc hoa ở ngươi tam ca trên người cũng không sai, làm hắn nhớ kỹ ngươi cái này mội mội tình, về sau gấp bội còn cho ngươi. Xem đi, quả nhiên nàng ở Khương Tam Hải trước mặt càn quấy lý do ở Khương Lão Thái Thái nơi này chính là chính thức chân lý. Khương Lăng trong lòng than nhẹ, không có cùng Khương Lão Thái Thái tranh chấp việc này, mà là đem để tài vòng trở về nguyên điểm. Nương, lần này ta muốn bán túi thơm rất nhiều. Chính mình một người theo không xong, ta liền tìm tứ tẩu hỗ trợ theo 30 cái. Cho nên tứ tẩu kế tiếp nửa tháng đều không thể lên núi 4 tuổi. Nàng không đi liền không đi, làm cha ngươi, đại ca ngươi cùng tứ ca đi. Khương lão thái thái đều không phải là cố ý hả khắc con dâu người. Khương tứ tẩu chính mình muốn đi theo lên núi, nàng sẽ không ngăn. Khương tứ tẩu có lý do chính đáng không hề lên núi, nàng cũng sẽ không có gì nghị. Ta này không phải sợ có người có ý tưởng sao. Nhà ta đại tẩu từ trước đến nay là trong nhà ngoài ngõ sở hữu sống đều bao, tay chân lanh lẹ lại cẩn mẫn. Tứ tẩu còn lại là mỗi ngày cực cực khổ khổ lên núi lốn tuổi, thức khuya dậy sớm chưa bao giờ kêu mệt. Này đột nhiên tứ tẩu không hề ra cửa, mà là lưu tại trong nhà làm theo sống. Đại tẩu kia tính tình khẳng định sẽ không nhiều lời, nhưng Khương Lăng nói xong lời cuối cùng, đơn giản liền không có thanh âm. nàng chính mình chính là cái ăn không ngồi rồi còn có mặt mũi nói đến ai khác thật khi ta mắt mù không nhìn thấy nàng trộm cầm nhà ta đổ vật hướng nhà mẹ đẻ đưa ta phi không biết xấu hổ ý xấu tử khương đại tẩu sẽ không nhiều lời trong nhà còn có ai sẽ nói ba đạo bốn khương lão thái thái nháy mắt lĩnh nộ tức giận mang xong liền tỏ thái độ việc này có nương làm chủ không ai dám náo sự có khương lão thái thái những lời này Khương Lăng liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Khương Lão Thái Thái trong lòng không có lưu lại hiểm khích, Điền Uyển Nhi liền phiên không dậy nổi cái gì, lãng, hoa, Mà Khương Tứ Tẩu bên này đại có thể thừa dịp này nửa tháng hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Quá đoạn thời gian Khương Lăng chuẩn bị lại khuyến khích Khương Tứ Ca đi chấn trên cấp Khương Tứ Tẩu khai mấy gián dược liệu. Nàng còn liền không tin Khương Tứ Tẩu hảo hảo một người, có thể sống sờ sờ bị Điền Uyển Nhi hại thành kẻ điên. Vì thế từ ngày thứ hai bắt đầu, Khương Gia lên núi đốn tuổi người liền ít đi Khương Tứ Tẩu. Đầu hai ngày điển luyện nhi còn không có nghĩ nhiều. Tới rồi ngày thứ ba, nàng hồi quá vị tới, tâm tình liền không phải thực hảo. Khương Gia đã có cái ham ăn miếng làm, suốt ngày ngốc tại trong nhà chuyện gì đều không làm Khương Lăng. Khương Tứ Tẩu cư nhiên học theo, cũng trở nên ăn một lần xong cơm liền hướng chính mình trong phòng trốn. nay không phải cố ý đem trong nhà sở hữu sống đều đẩy cho nàng tới làm. Nhận định Khương Tứ Tẩu đây là ở cố ý khi dễ nàng, Điền Uyển Nhi rậm chân một cái, hắc mặt ngăn chặn Khương Tứ Tẩu. Khương Tứ Tẩu vừa mới tập trung tinh thần theo xong một cái túi thơm, tóm được khe hở ra tới đi nhà xí, không để phòng Điền Uyển Nhi đột nhiên nhảy lại đây, lập tức hoảng sợ, tam tẩu như thế nào dọa người a? Ngươi nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, có thể dễ dàng như vậy bị làm sợ. Khương Tứ Tẩu rốt cuộc không phải Khương Lăng, Điền Uyển Nhi không như vậy khách khí. cũng không cần khách khí, tứ đệ muội này hai ngày thực nhàn a, Trong nhà đại sống tiểu sống đều không muốn giúp đỡ, khi dễ ai đâu. Đệ 20 chương, Khương Lăng là ra tới cấp khương tứ tẩu đưa màu tuyến. Nàng phía trước xem qua khương tứ tẩu theo rổ, nhưng lựa chọn màu tuyến không đủ để theo xong 30 cái túi thơm. Mà nàng chính mình nơi này mua cũng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đều ra một bộ phận cấp khương tứ tẩu dùng. Lại sau đó, khương lăng liền vừa vận đụng phải điền luyện nhi tìm khương tứ tẩu rằng co một màn này nói đến này hai ngày khương tứ tẩu nhàn nhã khương lăng cũng có chút ngoài ý muốn ngay từ đầu nàng còn nghĩ khương tứ tẩu tuy nói không hề lên núi lốn tuổi nhưng trong nhà việc khẳng định sẽ không rơi xuống bất quá thực mau nàng liền phát hiện khương tứ tẩu sống đều bị khương đại tẩu ôm nồng hạ mới đầu khương lăng còn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra khương đại tẩu mặc dù tính tình lại mềm cũng không đến mức bị Khương Tứ Tẩu khi dễ đến loại tình trạng này đi. Hơn nữa Khương Tứ Tẩu cũng không phải loại người này a. Thẳng đến Khương Lăng trong lúc vô tình thoáng nhìn Khương Tứ Tẩu cho Khương Đại Tẩu 100 văn tiền bạc. Nàng lập tức liền đã hiểu. Nếu Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu tự hành đạt thành nhất trí ý nguyện, Khương Lăng đương nhiên sẽ không hỏi đến. Bất quá, Khương Lăng cũng không nghĩ tới thúc đẩy gia tăng điền luyện nhi đối Khương Tứ Tẩu oán hận. Lại nói như thế nào Điền Uyển Nhi cũng là nguyên thư nữ chủ, vũng nước đục này có nàng che ở phía trước, khương ra những người khác chỉ cần tất cả sau này chạm liền hảo. Giờ phút này thấy Điền Uyển Nhi một bộ nổi giận đùng đùng tìm tra bộ dáng, khương lăng đi thẳng đi qua, thái độ rất là ngạ mạ, tứ tẩu, đây là cho ngươi màu tuyến, ngươi trong tay túi thơm theo vài cái. Mỗi ngày ít nhất đến giao cho ta hai cái, có nghe hay không? Ta hôm nay đã theo hảo hai cái. chuẩn bị đi xong nhà xí trở về liền nắm chặt thời gian theo cái thứ ba. Tiếp nhận Khương Lăng đưa qua màu tuyến, Khương Tứ Tẩu lập tức trả lời. Bởi vì trong nhà việc đều đẩy cho Khương Đại Tẩu làm, Khương Tứ Tẩu mà nay tiến độ có điều nhanh hơn, một ngày có thể theo tam đến bốn cái túi thơm. Làm ngươi theo cái túi thơm như thế nào còn như vậy nhiều chuyện nhi. Khương Lăng mặt mang ghét bỏ che lại cái mũi, hướng về phía Khương Tứ Tẩu xua xua tay, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi thượng nhà xí. Ta trước đem màu tuyến đưa về trong phòng lại đi, đỡ phải đem màu tuyến cấp làm dơ. Khương Tứ Tẩu vốn là vô tình cùng Điền uyển Nhi khởi xung đột, xoay người liền mau chân hướng hồi chính mình nhà ở, lại phòng giống nhau lao tới, hướng tới phòng sau nhà xí chạy đi. Một bên Điền uyển Nhi bị làm lơ hoàn toàn, sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, lại không thể nào phát tiết. Giải quyết Khương Tứ Tẩu nguy cơ, Khương Lăng liền chuẩn bị hồi chính mình nhà ở Khương Tứ Tẩu nhiệm vụ còn chỉ là theo tối thơm. Khương Lăng còn phải phụ trách đem những cái đó hoa mai thuốc dục làm, đây mới là trung tâm mấu chốt, nhất hao phí tâm lực. Tiểu muội, mắt thấy Khương Lăng nói đi là đi, Điền Uyển Nhi rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, hô lên thanh tới. Ân. Khương Lăng quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Điền Uyển Nhi. Tiểu muội ngươi liền thật sự một câu cũng không tính toán nhiều lời. Vừa mới ta là vì sự tình gì mới đem tứ đệ muội ngăn lại tới, ta không tin ngươi không có nghe thấy. Ta cũng không phải một hai phải ngươi cần thiết đứng ở ta bên này, nhưng xem ở ngươi tam ca tình cảm thượng, xem ở ta từ khi gả tới khương gia liền vẫn luôn đối với ngươi rất là tận tâm tận lực chiếu cố cùng hầu hạ tình cảm thượng, ngươi liền không thể thoáng đáng thương đáng thương ta cái này tam tẩu, giúp giúp ta sao? Điên Uyển nhi nói nói liền túi đầu khóc lên. Nàng là thật sự cảm giác có chút tâm mệnh, sắp vô kế khả thi. Nguyên bản nàng kế hoạch rất là hoàn mỹ, chỉ cần hống hảo khương lăng. liền ổn định Khương lao thái thái. Khẩn kế tiếp, nàng có thể tiêu diệt từng bộ phận, đem Khương gia những người khác cũng tất cả mượn sức. Cứ như vậy, Khương gia người liền đều đem trở thành nàng trợ lực. Khương Tam Hải càng là sẽ đối nàng đổi mới, đối nàng đã từng từ hôn sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đợi cho nàng lại thuận lợi vì Khương Tam Hải sinh hạ một đứa con, nàng ở Khương gia vị trí là có thể hoàn toàn củng cố, không thể lay động. Ở điên Uyển nhi mong muốn Nhiều lắm hai năm thời gian, nàng liền có thể tay cầm khương ra quyền to, thuận tiện đem khương lăng cái này nhất trướng mắt đại phiền toái gả đi ra ngoài sự. Đổi mà nói chi, mấy năm nay vất vả cùng ủy khuất, Điền luyện Nhi nhận, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là hiện giờ phát triển tình huống cùng Điền luyện Nhi thiết tưởng hoàn toàn bất đồng. Như vậy ủy khuất cùng khó chịu căn bản không phải nàng nhận xuống dưới, là có thể thay đổi khốn cục Chứ không nói khương ra những người khác, riêng là khương lăng. Liền dường như một khối tre không nhiệt lãnh, ngạnh, cục đá, thật sự quá làm Điền Uyển Nhi cảm thấy vô lực cùng hòng mất. Ai ai ai, tam đầu ngươi nhưng đừng hướng về phía ta khóc a. Ta lại không khi dễ ngươi, ngươi muốn khóc cũng đừng tiện thể mang theo ta. a. Trong lòng biết Điền Uyển Nhi lại tính toán chơi tâm cơ, Khương Lăng liên tiếp lui vài bước, hô. Điền Uyển Nhi vốn chính là ở khóc, thảm, muốn mượn này giành được Khương Lăng đồng tình cùng thương hại. Ai từng tưởng Khương Lăng không những không có mềm nôn an ủi nàng, ngược lại đối nàng tránh như rắn giết. Trong lúc nhất thời liền không biết con nên hay không tiếp tục đi xuống khóc. Lao tam gia, ngươi lại ở nháo cái gì chuyện xấu. Lại không hảo hảo sống yên ổn sinh hoạt, tin hay không lão nương trực tiếp đuổi ngươi về nhà mẹ để đi. Khương Lão thái thái đối Khương Lăng thanh em luôn luôn, mẫn cảm. Này không, Khương Lăng một ư ơ, Khương Lão thái thái không nói hai lời liền từ trong phòng gọi ra. Nương, ta không có. Điền Uyển Nhi ủy khuất không thôi rụt rụt cổ, vành mắt đỏ hồng. Ta chính là tưởng cùng tứ đệ muội đánh cái thương lượng, làm nàng đừng lại lười biếng. Trong nhà cái gì sống đều không làm. Lao tứ tức phụ không làm việc là lão nương chấp thuận. Ngươi có ý kiến? Khương Lão Thái Thái là thực để ý con dâu cần mẫn không cần mẫn. Thay đổi ngày xưa Điền Uyển Nhi như vậy cáo trạng, Khương Lão Thái Thái khẳng định sẽ trách cứ Khương tứ tẩu. Nhưng là lần này có Khương Lăng trước tiên thông qua khí, biết được Khương Tứ Tẩu là ở giúp Khương Lăng theo túi thơm, Khương lão Thái Thái đương nhiên sẽ không so đo. Nương, ta chỉ là nhìn Đại Tẩu một người bận rộn trong ngoài, quá vất vả điển luyện nhi rất muốn lên án Khương lão Thái Thái quá mức bất công, lại không dám chính mình ngoi đầu, kết quả là liền đẩy ra Khương Đại Tẩu tới. Không vất vả không vất vả, ta một đinh điểm cũng không vất vả. Tứ đệ muội cùng ta nói tốt. Này nửa tháng ta nhiều hơn giúp nàng, về sau nàng lại nhiều hơn giúp ta. Đều là người một nhà, không so đo nhiều như vậy, ai làm việc đều giống nhau. Khương đại tẩu trước nay đều là cái không am hiểu cãi nhau, cũng sẽ không cãi nhau người. Trong nhà mỗi khi phát sinh xung đột, nàng là có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, tận khả năng không mở miệng. Nhưng là lúc này không giống nhau, nàng thu Khương tứ tẩu tiền bạc, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. làm lại nhiều sống cũng đặc biệt có lực nhi khó được xem khương đại tẩu trả lời như vậy thân thiện khương lão thái thái bĩu môi hừ lạnh một tiếng nhưng thật ra không có truy nguyên trong nhà mấy cái con dâu là cái gì tính tình cất giấu như thế nào loành quanh lòng vòng khương lão thái thái so với ai khác đều rõ rành rành trừ bỏ điền uyển nhi bên ngoài mặt khác ba cái khương lão thái thái đều có thể chịu đựng cũng sẽ không quá mức gắt bách Càng miễn bản khương đại tẩu chính mình đều vô cùng cao hứng la hét nguyện ý nhiều làm việc, khương lão thái thái càng thêm sẽ không để ý tới đại phòng cùng tứ phòng chi gian đạt thành như thế nào hiệp thương cùng tiểu bí mật. Dù sao chỉ cần khương đại tẩu chính mình không kêu khổ kêu mệnh, vậy xứng đáng khương đại tẩu phạm xuẩn làm việc. Điên huyền nhi tâm tình liền rất là không giống nhau. Đối cái này tính tình quá mức mềm mại khương đại tẩu, điền huyền nhi đặc biệt trứng mắt. rồi lại không thể không lựa chọn từ Khương Đại Tẩu nơi này xuống tay. Đại Tẩu, ngươi đừng sợ, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Tuy nói không cần so đo nhiều như vậy, khá vậy không thể sở hữu việc đều đẩy cho ngươi tới làm. Tứ đệ muội làm như vậy là không đúng, đối với ngươi cái này trưởng Tẩu cũng không đủ kính trọng vài bước đi qua đi bắt trụ Khương Đại Tẩu tay, điền huyển nhi thái độ kiên quyết, bất luận Khương Đại Tẩu có nguyện ý hay không gây chuyện. Nàng đều một hai phải đem Khương Đại Tẩu kéo xuống nước tới. Tam Tẩu thật muốn cảm thấy Đại Tẩu mỗi ngày quá vất vả, chính ngươi nhiều hỗ trợ Đại Tẩu khô khô sống không phải được. Đi rồi Khương Tứ Tẩu, lại tới nữa Khương Đại Tẩu, Khương Lăng nhướng mày, nhẹ nhàng lần thứ hai đem thù hận giá trị kéo mãn. Lại là Khương Lăng, hít sâu một hơi, điên uyển nhi thực nỗ lực bảo đảm cảm xúc không ngoài lộ, ý đồ cùng Khương Lăng giảng đạo lý, tiểu muội, ta mỗi ngày cũng có làm rất nhiều sống. Vậy ngươi vừa mới còn nói trong nhà sở hữu việc đều là đại tẩu một người làm. Điều môi, khương lăng ngữ khí cũng không phải thập phần thân thiện, ta nói tam tẩu, nhà ta nhiều người như vậy thêm lên, liền số ngươi tâm nhãn nhiều nhất. Nhân gia đại tẩu cũng chưa nói cái gì, ngươi liền ở chỗ này ồn ào nhôn nháo rào đến trong nhà mỗi người đều không được căn bình, thật là không biết tan đến cái gì tâm. Trước kia nhà ta cũng không phải là như vậy. Ở ngươi gả lại đây phía trước. Chúng ta cả gia đình người nhưng hòa khí, ta liền không nghe được bất luận cái gì một người phát quá bực tức. Lăng Nhi nói không sai. Ta lão Khương già cho tới nay đều nề nếp gia đình đoàn chính, các phòng huynh đệ chị em dâu chi gian ở chung tốt đẹp, hiếm khi phát sinh khỏe miệng cùng tranh chấp. Cũng chính là ngươi cái này dạo sự tinh cưới quá môn, mới mỗi ngày náo sự, sợ nhà ta nhật tử quá đến quá thư thái. Khương lão thái thái nghiêm túc gật gật đầu. Không chút khách khí liền khấu đỉnh đầu trụt ngũ mẹn ở Điền Uyển Nhi trên đầu. Như thế nào cũng không dự đoán được Khương Láo Thái Thái sẽ trực tiếp cho nàng ấn thượng rảo sự tình tên tuổi. Điền Uyển Nhi mặt đỏ lên, muốn biện giải rồi lại bị Khương Lăng đoạt trước. Nương, bên ngoài lạnh lắm, ta trước vào nhà đi. Lăng Nhi đông lạnh chứ có phải hay không? Chạy nhanh, về phòng nằm đi. Nay đại vào đông, ngươi liền không nên ra tới đi lại. cũng chính là kia không có hảo ý nhân tài sẽ một lòng một dạ chơi xấu khi dễ chưa xuất giá cô em chồng, thật không biết chúng ta lão Khương gia đổ nào đời vận xui đổ máu, cưới như vậy cái giảo sự tình quá môn. Nương thật là hối hận a thế ngươi tam cả không đáng giá. Lúc trước nương như thế nào liền mắt bị mù định rồi việc hôn nhân này Khương lão thái thái muốn mắng chửi người, tự nhiên sẽ không xem bất luận kẻ nào sát mặt, hoàn toàn không bận tâm ở đây những người khác. Trước tiên đem Khương lăng đẩy mạnh phòng, đóng lại cửa phòng. Đại tẩu, phòng bếp có nước cấm sao? Ta hào khát. Hoàn Mỹ tránh đi xung đột Khương tứ tẩu thượng xong nhà xí trở về, hoàn toàn không hiểu rõ hỏi. Có có có, ta đi cho ngươi đảo. Khương đại tẩu tránh ra điền huyển nhi tay, thái độ nhiệt tình vào phòng bếp. Điền huyển nhi quả thực muốn điên rồi. Nay toàn ra người đều có tật xấu có phải hay không? Người biếng đúng lý hợp tình, làm việc ngu. Độ như heo đầu hóc đều nước vào khương lăng cũng mặc kệ điền uyển nhi có hay không chịu đả kích chỉ cần điền uyển nhi không cố ý sinh sự nàng bên này liền sẽ không ra tay nói đến cùng trong nhà những người này đều chỉ là thư chung vai phụ khương tam hải không trở lại điền uyển nhi tuần liền sướng không đứng dậy hoàn toàn không quan trọng gì lại qua mấy ngày khoảng cách khương tam hải mang cãi lại tin một vòng sau khương lăng thong thả ung dung dẫn theo theo rộ Giống như trước một lần như vậy, một người đi tiểu Bắc Trấn. Đệ 21 chương. Nhìn thấy Khương Lăng lại có thể ra cửa, Điền Uyển Nhi thực sự hâm mộ không thôi. Nếu như có thể, nàng cũng muốn đi tìm Khương Tam Hải. Nhưng nàng của hồi môn bạc đã dùng xong rồi, thật sự tìm không thấy thích hợp lấy cớ đi theo tiểu Bắc chấn. Hơn nữa gần nhất đã nhiều ngày Khương láo thái thái xem ánh mắt của nàng càng thêm chán ghét, Điền Uyển Nhi cơ hồ là nơm nớp lo sợ quá hảo mỗi một ngày. Trần chờ hơn nửa ngày lại vẫn là không dám lên tiến đến xúc Khương láo thái thái rủi ro. Có phía trước đã tới kinh nghiệm, lần này Khương Lăng không có tới quá sớm, mà là ở nhà Mỹ Mỹ ngủ một cái lười rắc lúc sau mới rời giường, tính thời gian đi vào tư thủ ngoại thời điểm vừa lúc liền đuổi kịp Khương Tam Hải hạ học. Bất quá cùng lần trước không giống nhau chính là, Khương Lăng nhìn đến Khương Tam Hải thời điểm, hắn cũng không phải một người, mà là bị một chúng học sinh vây quanh hướng ra phía ngoài đi tới. Cứ việc Khương Tam Hải như cũng là lệnh một khuôn mặt, có vẻ cùng bên người mặt khác học sinh cũng không thân thiện, nhưng Khương Lăng cảm thấy khá tốt. Người sao, vốn dĩ nên là quần cư động vật, làm cái gì một hai phải đem chính mình cô lập thành không khí. Có đôi khi nhìn là cao lãnh, tựa hồ rất có phạm nhi, nhưng càng nhiều thời điểm rõ ràng chính là cô tịch cùng đáng thương, liền nói cái chi tâm lời nói người đều không có. Khương Tam Hải gần nhất mấy ngày vẫn luôn cảm thấy thực buồn bực. Từ khi Khương Lăng đưa cho hắn túi thơm bị một vị cùng trường trong lúc vô tình phát hiện, trong khoảnh khắc một chuyến mười, mười chuyến trăm, hắn lại là bị toàn bộ tư thuộc hơn phân nửa học sinh cấp cuốn lên. Nói lời thật lòng, Khương Tam Hải đối túi thơm cũng không chấp nhất. Nếu như cái này túi thơm không phải Khương Lăng đưa cho hắn, Khương Tam Hải thế tất liếc mắt một cái sẽ không nhiều nhìn. Nhưng lại cứ tư thuộc mặt khác học sinh không giống nhau, đại gia đối túi thơm hưng thú xa xa vượt qua đọc sách. đảo qua ngày xưa đối hắn ghét bỏ cùng chán ghét sôi nổi tìm hắn náo thượng liên nói một ngày này tam cơm nguyên bản khương tam hải là một mình một người tùy ý giải quyết hiện nay lại là lại vô khả năng mỗi khi đều bị này đó học sinh cường kéo ngạnh túm một hai phải mang lên hắn cùng nhau ăn căn bản không phải do khương tam hải cự tuyệt trường hợp một lần đặc biệt hỗn loạn cũng liền khương tam hải trong tay có khương lăng cho hắn kia ba lượng bạc khương tam hải rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp Đáp ứng cùng này đó cùng trường cùng nhau ăn cơm, nếu không việc này chỉ sợ rất khó thiện. Bất quá Khương Tam Hải tuy rằng đáp ứng cùng này đó cùng trường cùng nhau ăn cơm, lại như cũ mang theo chính hắn nguyên tắc, cũng không chấp thuận chính mình phô trương lãng phí. Nếu như này đó cùng trường một hai phải ăn ngon, kia cũng đúng, Khương Tam Hải chính mình đơn điểm một mâm đồ ăn, có thể cùng này đó cùng trường ngồi chung một cái bản, lại sẽ không cùng bản đồ ăn ăn cơm. Trước kia tư thuộc một chúng học sinh sẽ không thích Khương Tam Hải nguyên nhân liền ở chỗ này. Bọn họ trong đó một bộ phận người là thật sự không kém tiền bạc, liền tính mỗi ngày đều thỉnh Khương Tam Hải phàm ăn cũng cung đến khởi, tả hữu không cho Khương Tam Hải ra bạc, Khương Tam Hải làm ra vẻ cái gì. Mọi người đều là cùng trường, bọn họ lại đều là hảo tâm, cố tình đã bị Khương Tam Hải cự chi ngàn dặm ở ngoài, làm đến giống như bọn họ một hai phải nịnh bợ lấy lòng cầu Khương Tam Hải dường như. Thật sự làm nhân tâm không thoải mái. Hiện giờ cùng Khương Tam Hải cùng trường nhiều năm, mọi người đều thói quen Khương Tam Hải chính là như vậy một cái bất cận nhân tình lại gàn bướng hồ đồ tính tình, liền cũng lười đến cùng hắn so đo. Dù sao chỉ cần Khương Tam Hải đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, bọn họ liền tùy Khương Tam Hải thích, ái như thế nào cao lánh liền như thế nào cao lánh, bọn họ phục còn không thành. Ai làm cho bọn họ chính mình đối Khương Tam Hải có sở cầu? liền coi trọng khương tam hải trong tay cái kia tìm biến toàn bộ quận sơn huyện thậm chí phủ thành đều không có túi thơm Tam ca mắt thấy khương tam hải bên người có rất nhiều học sinh ở khương lăng không có trực tiếp đi qua đi mà là đứng ở tại chỗ hướng tới khương tam hải phất phất tay nha khương ra muội muội cùng với một tiếng kinh hô khương tam hải bên người một chúng học sinh tất cả vọt lại đây trong trước mắt liền đem khương lăng bao quanh vây quanh khương ra muội muội mang túi thơm sao Chúng ta mua, đều phải mua. Khương Tam Hải chậm một bước, bị mọi người dừng ở cuối cùng, nhấp môi, rốt cuộc vẫn là không có chen qua đi. Có. Ta Tam ca cố ý nhờ người truyền lời nhắn trở về, ta ngày kế liền mang theo trong nhà cháu trai cháu gái lên núi đi trích hoa mai. Phía trước những cái đó túi thơm chủ yếu là bán cho cô nương ra, liền chuẩn bị hừng mai. Lần này nghe nói là chư vị học sinh thích, ta liền hái được bạch mai, mùi hương không có như vậy nồng đậm. lại càng thích hợp chư vị ôn thư, cũng càng phụ trợ chư vị khiêm khiêm quân tử phong phạm. Khương Lăng thật muốn muốn khen người, vẫn là rất được thể. Nay không, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, một chúng học sinh sôi nổi ngẩng cao ngẩng đầu lên, mặt mang đắc ý cùng thỏa mãn, nở nụ cười. Bạch Mai hảo, Bạch Mai, cao, khiết, càng vì lịch sự tao nhã. Khương Lăng không đề cập tới Bạch Mai, đại gia sẽ không nghĩ nhiều. Vừa nói Bạch Mai, Một chúng học sinh lập tức liền tiếp nhận rồi, lập tức bắt đầu xuất tiền túi, nhiều ít tiền bạc. Cũng là một lượng bạc tử một cái. Nghe được một lượng bạc tử một cái túi thơm, khương lăng đại khái có thể đoán được, bạc sức phô lý trưởng khỏe bán đi giới vị. Bất quá nàng nơi này bất đồng, cũng cần đến cùng chư vị học sinh nói rõ ràng, đỡ phải lúc sau tái sinh không cần thiết phiền toái cùng sự tình. Là cái dạng này. Cô nương ra hỉ hương. Phía trước quý nhất túi thơm là một lượng bạc tử một cái, mùi hương cũng là nhất hương. Mùi hương giảm dần, tiền bạc cũng giảm dần, từ 800 văn đến 500 văn từng cái bất đồng. Lần này bạch mai mùi hương không bằng hồng mai nồng đậm, vốn nên tiện nghi một ít, nhưng này phê túi thơm theo bố so phía trên thứ yếu càng tốt. Chư vị học sinh đại nhưng lấy lần này túi thơm cùng ta tam ca trong tay cái kia túi thơm so một lần, liền biết được. Đem trong tay theo rổ mở ra ở mọi người trước mắt. Khương Lăng nói chuyện rất là thật sự, không có che lấp, cũng không có đi loanh quanh, lần trước túi thơm dùng chính là ta ở trấn trên mua theo bố, lần này cơ duyên xảo hợp, dùng chính là từ phủ thành mang về tới theo bố. Nay đây, tuy rằng bạch mai chỉ có hồng mai 5 phần hương, cũng vẫn như cũ là một lượng bạc tử. Ba phần hương còn lại là 800 văn, một phần hương là 500 văn. Thành A, ta cảm thấy này 5 phần hương vừa lúc hảo. Thật muốn mang thập phần hương ra cửa. Chẳng phải quá không phong nhã, quá mức chiêu, hoa, dẫn, điệp chút. Một chúng học sinh cũng là khó được nhẫn mại tính tình nghe xong Khương Lăng giải thích, tinh tế tưởng tượng đều rất có lý, lập tức liền tự hành cầm lấy Khương Lăng theo rổ túi thơm nghe thấy lên. Như thế, Khương ra muội muội dụng tâm, thưởng tinh tế. Tuy nói ta cũng rất là thích Khương huynh túi thơm, nhưng này ba phần hương càng thêm đến lòng ta. Ta liền không cùng chư vị tranh đoạt năm phần thơm. Khương gia mội mội lấy tiền. Chu Lăng nói liền chảo quá hai cái túi thơm, cắt hai lượng bạc cấp Khương Lăng. Khương Lăng cười gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp tìm dư tiền. Không cần không cần. Cũng liền mấy trăm văn tiền, Khương gia muội muội lấy về đi cấp trong nhà cháu trai cháu gái mua mấy chi đường hồ lô đó là. Chu Lăng là cái rộng rãi, ra tay rất là hào phóng, chẳng hề để ý trả lời. Này không thể được. Chư vị học sinh đều là nhà ta tam ca cùng trường, nguyên bản nếu là trong nhà tình trạng có dư, này đó túi thơm nên tặng không cấp chư vị, lại nơi nào có thể thu chư vị tiền bạc. Hiện nay nên kiếm tiền bạc ta đã ra mặt giải thu, liền càng thêm không nên tham chư vị tiểu tiện nghi. Khương Lăng lắc đầu, kiên trì đem 400 văn tiền tìm cho Chu Lăng. Hắc đừng nói, đồng dạng lời nói từ Khương ra muội muội trong miệng nói ra, như thế nào liền như vậy dễ nghe đâu. Thay đổi Khương Huynh nói, ta liền đặc biệt không thích nghe. Nhớ năm đó Chu Lăng chính là đầu một cái giống Khương Tam Hải phóng thích thiện ý, kết quả bị Khương Tam Hải mặt lạnh, mắt lạnh cùng với lời nói lạnh nhạt, kích thích không nhẹ. Hắn ở trong nhà chính là bị chịu truy phủng quý giá thiếu ra, tới niệm cái tư thục còn bị cái tiểu tử nghèo cấp đả kích, thực sự thương tự tôn. Nhà ta tam ca đánh tiểu liền không thích nói chuyện, hắn ở nhà cũng thường xuyên lạnh mặt, cũng không am hiểu nhân tình lui tới. Ta tại đây đại hắn hướng chư vị bồi cái không phải, mong rằng chư vị bao dung. Khương lăng ý cười doanh doanh trả lời. Khu khu. Khương Tam Hải nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hướng tới Khương lăng bên này nhìn thoáng qua. Khương huynh đừng khụ A, làm liền phải nhận. Điểm này ngươi liền không bằng Khương ra muội muội bằng thẳng. chúng ta này đó cùng trường mấy năm nay nhưng không thiếu bị ngươi mặt lệnh tương đối, ngươi cũng xác thật không am hiểu nhân tình lui tới A. Khương Lăng nói làm đại gia hiểu ý cười, Khương Tam Hải phản ứng càng là dẫn tới mọi người cười vang. Trong lúc nhất thời không khí đặc biệt hòa hợp, Khương Tam Hải cùng một chúng cùng trường chi gian kia như có như không xấu hổ ngăn cách hoàn toàn tan đi, không còn nữa tồn tại. Nghe trước mắt chư vị học sinh thiện ý lấy Khương Tam Hải mấy năm nay như thế nào đã kích bọn họ thú sự nói dỡn, Khương Lăng cũng đi theo phụt cười ra tiếng tới. Cho nên nói sao, còn chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Đại gia cảm thụ đều là giống nhau. Khương Tam Hải ngay từ đầu đích sắc cảm thấy thực không được tự nhiên, chính là mặt sau nghe nghe, hắn không cấm liền lâm vào trầm tư. Đại gia nói những việc này, hắn có nhớ kỹ, có đã đã quên. Chính hắn vẫn luôn không có ý thức được, lại nguyên lai like hắn mấy năm nay hành vi như thế có thất, thật sự không nên. Nghĩ đến đây, Khương Tam Hải vẻ mặt chính xác hướng tới ở đây chư vị học sinh thật sâu cúc một cái cùng, trinh trọng chuyện lạ nói. Là tại hạ không hiểu đến thẩm mình độ người, vọng chư vị cùng trường tha thứ. Một chúng học sinh thật sự chỉ là nói dỡn, đều không phải là cố ý khiển trách Khương Tam Hải. Đột nhiên bị Khương Tam Hải không lưng xin lỗi, đại gia vội vàng tránh đi, sôi nổi tỏ thái độ. Khương huynh ngươi đừng thật sự nha. Đều là vui đùa lời nói, chớ nên để ở trong lòng. Khương huynh ngươi này không người chào, nhưng đến đem chúng ta cấp hủ chết. Đại gia êm đẹp nói chuyện. Nhưng không chỉ trích ngươi ý tứ. Khương Huynh mau đừng như vậy, chúng ta thật sự chỉ là cùng Khương ra mội mội nhiều lời hai câu mà thôi. Nhưng gánh không dậy nổi Khương Huynh lớn như vậy lễ. Chính là chính là, chúng ta hôm nay chỉ vì mua túi thơm, đều không phải là cáo trạng, Khương Huynh chớ có lầm chúng ta chọn lựa túi thơm. Có học sinh vội vàng cùng Khương Tam Hải giải thích, nhưng có học sinh sao, lạng yên không một tiếng động liền tiến đến Khương Lăng trước mặt, cùng nhau cầm lấy năm cái túi thơm. Khương gia muội muội mau giúp bản công tử nhìn xem, này có phải hay không năm phần hương? Bản công tử đều phải. Khương Lăng ngần người, Mặc Danh liền cảm thấy một màn này giống như có chút quen thuộc. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, hướng tới vị này học sinh gật gật đầu, là, này năm cái túi thơm đều là năm phần hương. hào liệt, đây là năm lượng bạc. Khương gia muội muội thu. Ai ai ai, với huynh ngươi sao lại có thể như vậy? Chúng ta không phải nói tốt. một người nhiều lắm mua hai cái túi thơm. Ngươi một người liền mua năm cái là có ý tứ gì? Mắt sát phát hiện với Ngọc Cẩn hành vi, Chu lăng lập tức liền bất mãn, không được không được, ta mới mua hai cái, không đủ. Khương gia mội mội lại cho ta tới tam, không, năm cái. Ngay sau đó, càng nhiều học sinh vội vàng liền vây quanh lại đây, lại là ngăn lại Chu lăng, lại là duỗi tay đi kéo với Ngọc Cẩn, với huynh, Chu huynh, các ngươi như vậy nhưng không hảo. Đệ 22 chương. Khương Lăng hôm nay tổng cộng mang theo 45 cái túi thơm tới tư thụ Trong đó 40 cái túi thơm là tính toán bán Nhiều ra 5 cái là cố ý để lại cho Khương Tam Hải làm lấy lòng Nguyên bản nghĩ tư thục tổng cộng 20 vị học sinh khẳng định sẽ không tất cả mọi người mua 40 cái tuyệt đối dư giả Chưa từng tưởng nháo đến cuối cùng, vẫn cứ không đủ bán Khương gia muội muội, ngươi chừng nào thì lại đến nha Ta mới mua hai cái Quá ít. Chu Lăng là thật cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng. Hắn chính là cái thứ nhất bỏ tiền, nào nghĩ đến với Ngọc Cẩn cư nhiên chơi, âm, lập tức liền đoạt đi rồi nằm cái túi thơm, chờ hắn lại tưởng nhiều mua thời điểm lại bị mặt khắc cùng trường ngăn lại, hắn quá quỷ khuất. Nếu như đại gia chờ đến cập, chờ tư thuộc phóng nghỉ đông ngày ấy, ta tới đón ta tam ca về nhà thời điểm, có thể lại mang một đám túi thơm lại đây. Bất quá trong tay ta không có tốt như vậy theo bảy. Đến lúc đó khả năng yêu cầu chư vị học sinh nhiều hơn đảm đương. Có Khương Tứ Tẩu hỗ trợ, Khương Lăng nhưng thật ra không sợ theo không ra cũng đủ nhiều túi thơm. Bất quá ở theo bố chất lượng thượng, nàng liền không có biện pháp bảo đảm. nay có khó gì? Khương gia muội mội ngày thường đi chính là nhà ai theo phường. Đi, cùng ta về nhà, ta đem trong nhà tốt nhất theo bố đều đưa cho Khương gia muội muội chu Lăng một phách, bộ ngực. Liền phải mang theo Khương Lăng hồi nhà mình đi lấy theo bố Ta ngày thường đi chính là trấn trên lớn nhất với nhớ theo phường Nguyên chủ tuy rằng không có tiền bạc Lại thiên vị đi tốt nhất địa phương. Thì như lý thị bạc sức Lại tỉ như với nhớ theo phường vừa lúc Hương Lăng cũng không phải cái ái hủy khuất chính mình Đã có quen thuộc nơi đi Nàng liền cũng lười đến lại mặt khắc tìm kiếm tân cửa hàng Hết thảy đều như cũ Càng thêm mất việc Hắc lũ lụt vọt long vương miếu Ta đây chính là người trong nhà A. Với nhớ theo phường chính là ta ra sản nghiệp. Đi đi đi, ta mang Khương ra muội muội đi lấy theo bố, bảo đảm là nhất thượng đẳng. Chu Lăng tính tình nhiệt tình, đặc biệt thích kết giao bằng hữu. Tuy rằng mấy năm nay bị Khương Tam Hải đã kích không nhẹ, nhưng hắn đối Khương Lăng là thật sự thực thích. Không quan hệ tình yêu nam nữ, đơn thuần chính là đem Khương Lăng coi là cùng trường chi mội yêu thích. Khương Lăng cũng không nghĩ tới trước mắt vị này cư nhiên là với nhớ theo phường chủ nhân. Nếu như có Chu Lăng hỗ trợ, nàng lúc sau theo bố xác thật không cần lại phát sầu. Bất quá, nàng cũng không có lập tức trả lời Chu Lăng, mà là quay đầu nhìn về phía Khương Tam Hải. Khương Huynh chớ có cùng chúng ta khách khí. Hôm nay lời nói là chính sự, không phải do Khương Huynh cự tuyệt. Như vậy, bản công tử cũng cùng Khương Huynh một đạo đi trước với nhớ theo phường, chúng ta chỉ là tiếp khách. làm quyết định cho là khương ra muội muội. với ngọc cần vung tay háo, không đợi khương tam hải mở miệng, liền lên tiếng. khương huynh, này túi thơm nhưng sự tình quan chúng ta này đó cùng trường yêu thích, ngươi một bên mặt khác học sinh thấy thế cũng sôi nổi mở miệng ý muốn khuyên nhủ khương tam hải. chư vị cùng trường yên tâm, việc này ra muội một người liền có thể quyết định, ta tất sẽ không làm. thiệp. khương tam hải lắc đầu, lập tức liền tỏ thái độ. gì? Hôm nay Khương Huynh tựa hồ có chút không thích hợp. Như thế nào như thế dễ nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì có Khương ra muội muội ở. Đại gia khuyên nhủ còn không có tất cả nói xong, đã bị Khương Tam Hải đánh gãy, không những không có sinh ra tức giận, ngược lại cảm thấy thật là thú vị. Khương Lăng cũng cảm thấy Khương Tam Hải phản ứng không ở mong muốn. Bất quá nàng cẩn thận đánh giá Khương Tam Hải một hồi lâu, xác định Khương Tam Hải đều không phải là đang nói nói mát. Mà là thiệt tình thực lòng không tính toán ngăn trở nàng. Này nghĩ, nàng đơn giản gật gật đầu, tiếp nhận rồi Chu Lăng hảo ý. Vừa lúc gặp cơm trưa thời gian, một chúng học sinh đều có nhàn rỗi, lập tức không nói hai lời, nhất trí quyết định bồi Khương Lăng cùng đi với nhớ theo phường chọn lựa theo bố. Nếu là gặp phải bọn họ vừa ý theo bố, không chừng còn có thể điểm danh định ra, thỉnh Khương ra muội muội mang về nhà hỗ trợ theo một thê Có Chu Lăng ở. Với nhớ theo phường bãi ở Khương Lăng trước mặt theo bố xác thật đuổi kịp một lần có rất lớn khác nhau. Khương Lăng cũng không khách khí, nên chọn liền chọn, nên tuyển liền tuyển. Hôm nay nương nhờ biên này đó học sinh phúc, nàng trong tay kiếm bạc cũng đủ mua này đó theo bày. Một chúng học sinh vốn đang tính toán chính mình chọn một chọn. Mắt thấy Khương Lăng bay nhanh tuyển định vài khối đặc biệt xuất sắc theo bố, mọi người hay còn tán dương gật gật đầu, không hề hé răng. Khương ra mội muội ánh mắt thật tốt. Hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Các học sinh thực vừa lòng, Khương Lăng cũng rất vui vẻ, sự tình tiến triển rất là thuận lợi, thẳng đến. Trả tiền thời điểm, Khương Lăng cùng Chu Lăng nổi lên tranh chấp. Chu Lăng ý tứ rất đơn giản. Hắn mang đến người, đưa mấy khối theo bố theo lý thường hẳn là. Khương Lăng lại cảm thấy như vậy không tốt, kiên quyết muốn phó bạc, không thể bằng bạch làm Chu Lăng có hại. Với Ngọc Cẩn vốn là sự không liên quan mình đứng ở một bên. Giờ phút này thoáng nhìn Khương Lăng diễn xuất, không khỏi liền quay đầu nhìn. Liếc mắt một cái thở ơ Khương Tam Hải. trách không được Khương Tam Hải hôm nay như thế dễ nói chuyện, này đối huynh muội thật đúng là không hổ là người một nhà, người nghèo trí lại không ngắn Chẳng qua Khương Tam Hải mũi nhọn quá mức sắc bén, thường xuyên sẽ thương đến người, Khương Lăng lại là huyền chuyển ôn hòa, mặc dù cự tuyệt người cũng sẽ không theo người kết thù kết toán. tương so Khương Tam Hải diễn xuất. với ngọc cẩn càng thích khương lăng làm người xử sự, sự, thân là hôm nay duy nhất một cái mua đủ năm cái túi thơm ngoại lệ, với ngọc cẩn rất là vừa lòng, tùy tay chỉ chỉ khoảng cách hắn gần nhất hai thất theo bố, đề nghị nói, nói tiền thương cảm tình, khương ra muội muội không bằng thân thủ vì chu huynh trong nhà trưởng bối theo mấy cái túi thơm lấy kỳ lòng biết ơn, hắc cái này điểm tự hào, chu lăng hai mắt tỏa ánh sáng, tức khắc liền vỗ tay một cái, ngự khí vội vàng. ta đang lo không biết nên đưa ta nương như thế nào sinh nhật hạ lễ làm phiền khương gia muội muội nhiều hơn lo lắng cùng chu lăng xả hơn nửa ngày khương lăng thật là có chút tâm mệt. trước mắt có có thể thay đổi biện pháp khương lăng nghĩ nghĩ đơn giản liền đáp ứng rồi nàng đại khái có thể đoán được này đó theo bố giới vị dù sao cuối cùng sẽ không làm chu gia có hại là được khương gia muội muội thật là thức đại thể tâm nhãn cũng hảo ta tại đây liền trước tiên cảm tạ Chu Lăng vui sướng phân phó theo phường trưởng quậy giúp Khương Lăng đóng gói thu thập hảo sở hưu theo bố, ngoài miệng toàn là đối Khương Lăng khen cùng tăng kích. Khương Lăng tuy nói sắc thật có chút ra mặt dày, nhưng là gặp phải quá mức nhiệt tình khích lệ Chu Lăng, rốt cuộc vẫn là có chút nhịn không được mặt đỏ. Yên lặng hướng bên cạnh di hai bước, đơn giản tránh ở Khương Tam Hải phía sau. Buồn cười nhìn mãi cho đến mới vừa rồi mới thôi đều xử sự khéo léo hào phóng Khương Lăng đột nhiên liền ngượng ngùng lên. Khương Tam Hải khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liếc liếc mắt một cái Chu Lăng. Tiếp thu đến quen thuộc ánh mắt, Chu Lăng thức thời nhắm lại miệng, không hề mạnh mẽ khen Khương Lăng. Hắn còn không phải là tưởng cùng Khương ra mội mội đánh hảo quan hệ, lần sau tìm Khương ra mội mội nhiều mua mấy cái túi thơm sao. Khương Huynh thật sự quá mức bá đạo, thực sự so ra kém Khương ra mội mội hiền lành. Theo bố trọn hảo, sự tình liền cũng hạ màn, nên là tách ra thời điểm. Khương Tam Hải chưa từng có nhiều do dự, không khỏi phân Trần liền mang đi Khương Lăng. Chu Lăng vừa định muốn giữ lại, đã bị với Ngọc Cẩn ngăn cản xuống dưới, Khương gia muội muội là nữ khách, nam nữ có khác, cần đến cẩn thận chút. Chúng ta nhiều người như vậy ở, lại không phải đơn độc ở chung. Nói nữa, nếu hô một tiếng Khương gia muội muội, đó là chúng ta mọi người muội muội, ai có thể nói muội muội nửa câu không phải. Chu Lăng hừ nhẹ một tiếng, tức khắc liền không cao hứng. nhân nôn đang sợ người ta đều là nam tử tự nhiên không sợ gì cả nhưng nữ tử bất đồng nhà nôn thoái ngữ quá mức phiền lòng hơi có vô ý liền sẽ thương cập muội muội khương huynh ái muội chi tâm nên kính trọng với ngọc cẩn lắc đầu nói chu lăng cũng không phải không hiểu đạo lý này chỉ là hắn tự nhận tâm ngực bằng thẳng mới có thể nhiều lời hai câu giờ phút này khương lăng đã rời đi với ngọc cẩn nói lại đúng là lý Chu Lăng không hề cái cỏ, bị bên người mặt khác học sinh lôi kéo cùng nhau đi ăn cơm. Buổi chiều còn có khóa, nếu là đã muộn, phu tử sẽ trách phạt bọn họ. Rời đi với nhớ theo phường, Khương Lăng không có vội vã hồi Khương Gia Thôn, mà là tùy Khương Tam Hải trở về tư thục. Hai huynh muội đều đối tư thục sau hẻm mì sợi yêu sâu sắc, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp khai ăn. Nhạ, này năm cái túi thơm là ta cố ý để lại cho Tam Ca, Tam Ca cầm tặng người. Trong lòng biết Khương Tam Hải tính tình cùng bản tính, lần này Khương Lăng ở rời đi trước không có cho hắn bạc, mà là cấp túi thơm. Khương Lăng rốt cuộc nhiều sẽ kiếm tiền, hôm nay Khương Tam Hải chính mắt thấy. Tuy nói này năm cái túi thơm liền cùng cấp năm lượng bạc, Khương Tam Hải lại không cùng Khương Lăng khách khí, theo lời thu số dưới. Bất quá hắn vẫn là không yên tâm dặn dò nói, việc may và thương đôi mắt, đừng quá mệt. Theo không xong liền nhiều chờ mấy ngày, bọn họ đều không nổi. Tam ca yên tâm. Lần này túi thơm ta có tìm tứ tẩu hỗ trợ. Đợi lát nữa ta lại đi tìm xem nhị tẩu, xem nàng vui hay không kiếm một đinh điểm tiền trinh. Có tiền đương nhiên là trước cấp người trong nhà kiếm, phía trước khương lăng cũng không có đem khương nhị tẩu liệt ở bị tuyển trong phạm vi, hiện nay lại là không thể không nhiều hơn người. Nếu không, nàng chính mình liền không có biện pháp giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Nương việc may và cũng không tồi, ngươi cùng nàng mở miệng. Nàng khẳng định sẽ hỗ trợ. Cực kỳ ăn ý, Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đều không có đề cập Điền uyển Nhi. Ta trước nhìn xem nhị tẩu có đáp ứng hay không. Nương tuổi lớn, khó được vào đông có nhàn rỗi nghỉ ngơi một chút. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta liền không tìm nàng. Khương Lăng đương nhiên biết được, chỉ cần nàng mở miệng, Khương lão Thái Thái tất nhiên không có gì nghị. Nhưng là có thể dùng tiền bạc giải quyết sự tình, Khương Lăng không nghĩ mẹ Khương lão Thái Thái. Nếu như nhị tẩu không đồng ý, không cần cùng này khởi tranh chấp. Đối Khương nhị tẩu, Khương Tam Hải không phải thực yên tâm. Khương nhị ca tạm thời còn sẽ làm làm mặt ngoài công phu, toàn bộ trong nhà nhất không muốn nhường Khương Lăng, không thể nghi ngờ chính là Khương nhị tẩu. Ta có biện pháp. Khương Lăng nói liền cười cười, ra vẻ thần bí đệ thấp thanh âm, tứ tẩu kiếm lời tiền bạc, nhị tẩu lại không đến kiếm. Tam ca cảm thấy, lấy nhị tẩu tính tình, có tức hay không? ngươi nha Khương Tam Hải nháy mắt nháy mắt đã hiểu, mặt mang bất đắc dĩ nhìn Khương Lăng, trong mắt toàn là sùng địch. Khương Lăng nịch ngợm chớp chớp mắt, cùng Khương Tam Hải vây vây tay, chạy trầm rời đi. Nói đến cũng không vừa khéo, Khương Lăng tìm được Mai ra tiểu lầu thời điểm, chỉ thấy được Khương Nhị Ca, lại không có Khương Nhị Tẩu thân ảnh. Nghe Khương Nhị Ca nói, Khương Nhị Tẩu hôm nay trở về Khương gia thôn, Khương Lăng nhún nhún vai, tự hành đi mua một ít thức ăn. Lại lười biếng tìm một chiếc cùng thôn xe bò, cho hai văn tiền, lúc này mới chậm gì gì hoảng hồi Khương Gia Thôn. Lần trước xách theo đồ vật một đường đi trở về Khương Gia Thôn vất vả, nàng nhưng không muốn lại một lần tự thể nghiệm. Lần này bất luận là theo bố vẫn là thức ăn đều càng nhiều, trừ phi nàng không nghĩ muốn chính mình hai điều tiểu tế cánh tay, mới có thể ngốc lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Đệ 23 chương, Khương Lăng một nhà cũng không tính Khương Gia Thôn nhất giàu có nhân gia, nhưng Khương Lăng ở Khương Gia Thôn một chúng cô nương bên trong đãi ngộ, tuyệt đối là tốt nhất. Giờ phút này thấy xe bỏ thượng Khương Lăng bao lớn bao nhỏ đồ vật, Khương Gia nhị đường bá vướt vừa đến tay hai văn tiền, không tiếng động lắc đầu, rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời. Tính tính, may không phải nhà mình thân quê nữ, nếu không hắn còn không bị sống sở sở tức chết. Cũng liền Khương Lão Thái Thái sẽ không giáo dưỡng quê nữ. Khương Lão ra tử lại sủng quán, chiếu như vậy đi xuống, Khương Lăng sớm muộn gì sẽ chuyện xấu nhi. Tiểu cô trở về lạc. Tiểu cô trở về lạc. Từ Khương Lăng ra cửa, Khương Đại Tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân liền vẫn luôn ở vào bức thiết chờ mong hương phấn trạng thái. Thậm chí với Khương Nhị Tẩu hôm nay về nhà, cũng chưa khiến cho mấy cái hải tử phá lệ chú ý. Đặc biệt là Đại Tráng cùng nhín yêu. Sớm đã thành thói quen nhà mình mẹ ruột trở về cũng không sẽ cho bọn họ mang cái gì ăn ngon, hoàn toàn không có quá lớn nhiệt tình, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền vội vàng ra bên ngoài chạy, ruôi dài cổ trở ở thôn đầu, liền nóng trông Khương Lăng sớm một chút trở về. Nhị đương bá, nơi này ly nhà ta không xa lắm, có thể hay không làm đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân đi lên ngồi một lát. Nếu cho tiền bạc, không có đưa đến nhà mình cổng lớn, Khương Lăng là khẳng định không muốn xuống xe. Thành A. Làm cho bọn họ đi lên ngồi một lát. Vốn chính là thân thích, nhị đường bá lại thu tiền bạc, đương nhiên dễ nói chuyện, một ngụm liền đồng ý. Đại nỉu, đại tráng, mang các đệ đệ muội muội cùng nhau đi lên. Chờ nhị đường bá dừng lại xe bò, khương lăng hướng tới đại tráng mấy cái tiểu nhân vầy vây tay. Đại tráng mấy cái tiểu nhân không dám tin tưởng trừng lớn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng có thể ngồi xe bò. Bất quá mấy cái hài tử đều là cơ linh, cũng không chỉ hoãn, tay chân lanh lẹ liền bò lên trên xe bò. Quanh mình như vậy nhiều hài tử mắt trông mong nhìn, nhị đường bá không có nhiều làm lưu lại, dơ lên roi đuổi đi xe bò. Lưu lại một chúng cùng thôn hài tử các hâm mộ không thôi, nhịn không được theo ở phía sau đuổi theo xe bò chạy. Đầu một hồi ngồi xe bò mới lạ thể nghiệm, thẳng làm đại tráng bọn họ hưng phấn không thôi. Lại thấy có cùng thôn tiểu đồng bọn ở phía sau truy. không khỏi liền ha ha nở nụ cười không lớn trong chốc lát sau nhị đường bá lại lần nữa dừng lại xe bò lúc này chính là mục đích điệu tới rồi ngại ngãi Nương. thiểu cô đã về rồi tuy rằng thật sự thực mau đại tráng lại cũng không rảnh lo lưu luyến liền bỏ hạ xe bò rất là hiểu chuyện ấn khương lăng an bài bắt đầu hướng trong nhà sách đồ vật khương gia giờ phút này không khí cũng không phải thực hảo bất quá khương lăng trở về khương lão thái thái khẳng định muốn ra tới nhìn xem khương đại tẩu cùng tứ tẩu thấy thế cũng nhất trí hướng ra ngoài đi khương nhị tẩu hư lạnh một tiếng tức giận tìm ghế ngồi xuống tâm tình thực sự thiếu dai điên uyển nhi lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt khóc thật đáng thương lăng nhi lại mua nhiều như vậy đồ vật trở về nha thật là nương hảo khuê nữ lại hiểu chuyện lại hiếu thuận khương lão thái thái cười không khép miệng được nhị đường bá bĩu môi Rất là vô ngữ nhìn Khương lão thái thái. Khương Lăng hạt hoa nhiều như vậy tiền bạc, Khương lão thái thái không mắng chửi người, ngược lại còn khen Khương Lăng hiểu chuyện hiếu thuận. Bất quá nhị đường bá chỉ là trong lòng ngấm lại, lại cũng không có nói ra tới. Đầu tiên, Khương lão thái thái trước nay đều là cái không nói lý, không chấp nhận được người khác nói Khương Lăng nửa câu không tốt. Tiếp theo, hắn hôm nay xác thật kiếm lời Khương Lăng tiền bạc, không hảo nói Khương Lăng thị phi. Phải biết rằng ngày thường mặt khác cùng thôn người ngồi hắn xe bỏ đều là không cho tiền bạc, cũng liền Khương Lăng, vừa ra tay chính là hai văn tiền bạc. Bỏ qua một bên mặt khác không đề cập tới, đơn liền Khương Lăng ra tay hào phóng một chuyện, nhị đường bá trong lòng kỳ thật rất cao hứng. Vừa thấy xe bỏ thượng nhiều như vậy đồ vật, Khương Đại Tẩu cùng Tứ Tẩu liền biết, hôm nay Khương Lăng lại kiếm được tiền bạc. Không khỏi, hai người đều treo lên gương mặt tươi cười, hỗ trợ dọn nổi lên đồ vật. có người dọn đồ vật khương lăng mừng rỡ nhẹ nhàng trừ bỏ nhắc nhở khương tứ tàu đem theo bố đều dọn tiến nàng nhà ở mặt khác đồ vật liền tùy đại gia cùng nhau dọn vào nhà chính lớn như vậy động tĩnh khương gia các nam nhân cũng đều nghe tiếng ra tới Tiểu muội đây đều là ngươi mua không dám tin tưởng nhìn nhà chính trên bàn cơ hồ sắp chất đầy đồ vật khương nhị tẩu sắc mặt liền không phải rất đẹp bác a này nhưng đều là bọn họ nhị phòng cực cực khổ khổ kiếm trở về tiền bạc Lại bị Khương Lăng cấp soàn soạt xong rồi. Ân, là ta mua. Đúng rồi nhị tẩu, lần trước ngươi cùng nhị ca không ở nhà, ta mua trở về đồ vật cũng chưa đưa cho hai ngươi. Chờ lát nữa ngươi đi ta nhà ở, ta cho ngươi hai thu đầu. Khương Lăng vừa nói vừa bắt đầu phân hôm nay mua đồ vật. So sánh với thượng một lần. Khương Lăng lần này mua phần lớn là thức ăn. trừ bỏ hai đại khối thịt heo, chính là mễ. cùng với hai chỉ màu mơ vị quay. Đương nhiên, mấy cái hải tử ăn vặt không thể thiếu. Bất quá Khương Lăng lần này không mua điểm tâm, mua đều là kẹo, phân lượng không ít, có thể lưu trữ mấy cái hải tử vẫn luôn ăn đến năm sau. Có đường ăn, đại tráng bọn họ đã thực thấy đủ. Một người bị tắc 5 viên kẹo, các đều mừng rỡ không được, bay nhanh ra bên ngoài chạy. Không hề nghi ngờ, này lại là đi tìm trong thôn các bạn nhỏ khoe ra. Khương Lăng không có ngăn đón đại tráng bọn họ, lần trước đại tráng chính là liền điền đa kim đều cấp tấu không thiệt thòi được khương nhị tẩu vốn dĩ thực không cao hứng bất quá khương lăng vừa ra tay chính là cho nàng ra đại tráng cùng nhị như phân kẹo khương nhị tẩu biễu môi rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đầy ngập hán trách nàng lại không phải ngốc tử không nhìn thấy một bên khương lão gia tử cùng khương lão thái thái cũng chưa lên tiếng chẳng lẽ nàng còn dám phiên thiên không thành khương lão gia tử sắc thật không nói gì Bất quá chỉ cần hơi thêm chú ý liền sẽ phát hiện, hắn trên mặt toàn là đối khương lăng này cử tán đồng. Vô luận tới rồi bất luận cái gì thời điểm, mua thức ăn đều không có sai, nhà hắn khuê nữ càng thêm hiểu chuyện, cũng càng thêm đại khí. Đến nỗi khương lão thái thái, nàng là còn không có bắt đầu, đều không phải là thật sự im miệng không nói không nói. Nay không, ngay sau đó, nàng lớn giọng liền vang lên, nương thân khuê nữ nhà. Nhà ta lăng nhi cũng thật lợi hại. Đây là liền nhà ta hàng Tết đều cấp làm thượng a. Các ngươi mấy cái ca ca tẩu tẩu nhưng đều đến mở to hai mắt nhìn hảo, các ngươi tiểu muội còn không có xuất giá liền dựa vào chính mình theo túi thơm kiếm tiền bạc trợ cấp gia dụng, chẳng những đến dưỡng các ngươi này đó ca ca tẩu tẩu, liền các ngươi nhi tử khuê nữ đều đến cùng nhau dưỡng. Đầu năm nay thượng chỗ nào tìm tốt như vậy muội muội. Cũng liền nhà ta lăng nhi người thiện tâm mỹ, từ các ngươi này đó ca ca tẩu tẩu khi dễ áp bức các ngươi về sau nếu là dám đối với các ngươi tiểu muội không tốt, đó chính là tang lương tâm, nên tao, thiên sẽ đánh, phách, tao, báo, ứng. Ai, nói nhiều đều là nước mắt, nhà ta Lăng Nhi đáng thương nga, không có thể đầu thai đến kia không lo ăn uống phú quý nhân gia, lại cứ buông xuống ở chúng ta lão khương gia chịu khổ chịu tội, khương lão thái thái ngoài miệng sướng dễ nghe. Trên tay lay đổ vật động tắc nhưng một đinh điểm cũng không chậm. Trừ bỏ vừa mới bị Khương Lăng phân đi những cái đó kẹo, mặt khác đều bị Khương Láo thái thái không chút khách khí đảm nhiệm nhiều việc. Nương, chúng ta biết đến. Tiểu nội vất vả bị liên lụy, chúng ta tứ phòng thừa tiểu nội tình. Dẫn đầu tỏ thái độ, là Khương Tứ Tẩu. Tuy rằng Khương Lăng phải đi nàng theo bố, nhưng Khương Lăng cho nàng bạc. So với tạm thời không dùng được theo bố, Khương Tứ Tẩu đối bạc càng thêm coi trọng. Nương, chúng ta đại phòng cũng thực cảm kích tiểu nội Thật sự, ở Khương Đại Tẩu trong mắt, nhà mình hài tử so cái gì đều càng quan trọng. Ngắm lại nàng nhà mẹ đẻ người là như thế nào hà khắc đối đãi đại nữ tam tỷ đệ, nhìn nhìn lại Khương Lăng cái này cô em chồng tổng cấp đại nữ tam tỷ đệ mang ăn, Khương Đại Tẩu lập tức liền có thiên hướng. Đến, Đại Phòng cùng Tứ Phòng đều cho cách nói, Khương Nhị Tẩu còn có thể không mở miệng. Cho dù lại không tình nguyện, Khương Nhị Tẩu vẫn là gật gật đầu, ân một tiếng. dù sao tiền bạc đã hoa nàng cũng lấy không trở lại duy nhất nên may mắn chính là khương lăng lần này không lặng lẽ cho chính mình mua trang sức mua xiêm y thì ít nhất còn nhớ rõ cấp người trong nhà mua chút thức ăn điên huyền nhi cũng nghĩ ra thanh tỏ thái độ chỉ tiếc nàng chậm nửa nhịp không có thể tìm được thích hợp thời cơ chờ mọi người đều nói xong lời nói đến phiên nàng thời điểm khương lăng đã không tính toán tiếp tục đi xuống nghe xong nương đem mấy thứ này đều thu hảo tứ tẩu Chúng ta đi ngươi trong phòng nói chuyện. Hảo. Biết Khương Lăng tìm nàng khẳng định là vì túi thơm sự tình, Khương Tứ Tẩu không có hai lời, xoay người mang theo Khương Lăng vào nhà. Khương Tứ ca không có đổi kịp, yên lặng cùng Khương Đại ca cùng nhau giúp Khương Láo Thái thái đem đồ vật dọn đến phòng bếp phóng hảo. Khương Đại Tẩu cũng là rất bận rộn, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Kể từ đó, nhàn rỗi cũng chỉ có Khương Nhị Tẩu Hòa Điền Nguyễn Nhi. khương nhị tẩu đang ở sinh điền luyện nhi khí một câu cũng không nghĩ cùng điền luyện nhi nhiều lời thêm chi tò mò khương lăng tìm khương tứ tẩu có thể có cái gì quan trọng sự tả hữu nhìn xem liền trộm theo qua đi nhạ đây là một lượng dưới bạc tứ tẩu ngươi thêu 15 cái túi thơm một cái túi thơm 100 văn tiền bạc đều ở chỗ này tiến nhà ở khương lăng không nói hai lời liền lấy ra bạc a khương tứ tẩu sửng sốt ngay sau đó vội vàng xua tay Không muốn không muốn, tiểu mội chính ngươi thu. Cho ngươi chính là của ngươi, thật cho rằng ta đem tứ tẩu đương không công ở sai sử nha. Ta đây Khương Lăng thành người nào? Khương lột ra sao? Tức giận đem bạc nhét vào Khương tứ tẩu trong tay, Khương Lăng ngữ khí rất là cường ngạnh. thu. Ta tiền bạc, kế tiếp phải càng dụng tâm giúp ta theo tối thơm. Phía trước kia 15 cái liền theo không tội, kế tiếp 15 cái không được lười biếng, đều đến nghiêm túc hoàn thành. Khương tứ tẩu là thật không nghĩ tới Khương lăng kiếm lời tiền bạc còn sẽ phân cho nàng. Một cái túi thơm một trăm văn tiền bạc, chi với nàng tới nói là trăm triệu không có nghĩ tới. Này! Hào hoa, tiểu mội ngươi có chuyện tốt chỉ nhớ rõ tìm ngươi tứ tẩu, lại không tìm ta cái này nhị tẩu. Khương nhị tẩu nghe đến đó lại là kiềm chế không được, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi đến, không được, có tiền bạc đại gia cùng nhau kiếm. Tiểu mội ngươi nhưng không cho bất công. Duy độc lậu ta cái này nhị tẩu. Nhị tẩu không phải nhất không thích việc may vá. Yêu cầu của ta nhưng rất cao. Khương lăng cũng không ngoại ý muốn khương nhị tẩu xuất hiện. Nàng mới vừa rồi trước mặt mọi người mang khương tứ tẩu vào nhà, chính là cố ý làm cấp khương nhị tẩu xem. Mà khương nhị tẩu cũng không làm khương lăng thất vọng, quả nhiên đi theo phía sau. Không thích không đại biểu sẽ không a Ta gả chồng trước ở nhà mẹ đẻ cũng là theo một tay hảo sống. Rất nhiều người đều khen. Chỉ cần có tiền bạc lấy, Khương Nhị Tẩu so với ai khác đều kiên trì, tiểu mọi người muốn cái gì dạng túi thơm, đưa cho ta nhìn nhìn. Ta bảo đảm lập tức cho ngươi theo cái giống nhau như lúc, thậm chí càng tốt đa dạng ra tới. Đệ 24 chương Có Khương Nhị Tẩu cuối cùng những lời này, liền cũng không cần Khương Lăng tốn nhiều môi lưới. Ngay sau đó, Khương Lăng ý bảo Khương Tứ Tẩu lấy ra hôm nay vừa mới theo tốt túi thơm đưa cho Khương Nhị Tẩu. Khương Tứ Tẩu cũng không lòng tham. Ở nàng mà nói, trong tay này một lượng rưỡi bạc vốn chính là ngoại ý muốn chi tài. Giờ phút này liền tính bị Khương Nhị Tẩu cướp đi theo túi thơm việc, nàng cũng sẽ không sinh khí. nay đây Khương Lăng nói cái gì, nàng liền làm cái đó, không những lấy tới túi thơm, nhân tiện cũng mang lên chính mình kim chỉ rộ. Khương Nhị Tẩu thật cũng không phải đang nói mạnh miệng. Nàng xác thật sẽ theo sống, chẳng qua gả tới Khương gia về sau. nàng không nghĩ động thủ biến lười mà thôi giờ phút này bởi vì một lòng muốn biểu hiện khương nhị tẩu không có hàm hồ nhìn kỹ quá khương tứ tẩu theo túi thơm ngay sau đó tiếp nhận khương tứ tẩu kim chỉ rổ đương trường liền theo lên nhiều năm như vậy không có theo thùa, khương nhị tẩu tay khẳng định có chút mới lạ bất quá ngày thường cấp khương nhị ca đại tráng cùng nhị lưu may và siêu ý dè khương nhị tẩu nhiều ít vẫn là động quá kim chỉ ở tim về xúc cảm lúc sau Khương Nhị Tẩu theo tốc độ so với Khương Tứ Tẩu liền mau rất nhiều. Nói đến cùng, Khương Nhị Tẩu đấy còn ở, hơn nữa theo đích xác thật so Khương Tứ Tẩu muốn hảo. Khương Lăng toàn bộ hành trình vây xem, không có bất luận cái gì dị nghị. Đợi cho Khương Nhị Tẩu theo xong cái thứ nhất túi thơm, Khương Lăng tán thành gật gật đầu, châm, tuyến, theo bố, đều từ ta bỏ ra. Một cái túi thơm 100 văn tiền bạc, Nhị Tẩu có thể theo nhiều ít, ta liền thu nhiều ít, như thế nào? Có bao nhiêu thu nhiều ít. Nghe được có tiền bạc kiếm, Khương nhị tẩu hai mắt sáng lên, nhất thời liền cao hứng lên. Là, ngươi cùng tứ tẩu cùng nhau thêu, thêu nhiều thêu thiếu ta mặc kệ, nhưng cần thiết thêu cũng đủ hảo. Nếu không ta một cái cũng không cần, một văn tiền bạc cũng sẽ không cho. Khương lăng nói tới đây, nhìn về phía Khương nhị tẩu, tứ tẩu ngày thường đều ở nhà, không cần ta dặn dò. Nhị tẩu ngươi là tính toán lấy về trấn trên đi thêu.